t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy mua đồ cũ thấy đối phương có những tám người đằng đằng sát khí tố nga vội vàng giảng hòa ấy ấy lưu l ã o đầu con yêu hầu nói năng lỗ mãng lao bỏ qua cho bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức h ừ quá trễ rồi muốn mang yêu hầu đi để lại một vạn tinh thạch chủ tiệm nói tố nga quay qua nhìn trần lương thấy hắn vẫn dừng dưng như không lại nói với chủ tiệm lưu l ã o đầu đổ thạch phường nghiêm cấm tiên nhân đánh nhau do tác hại gây ra quá lớn lão là tiên nhân vị công tử này cũng là tiên nhân người nếu ra tay chỉ có mất mà không có được vừa nghe được tố nga giới thiệu người đồng hành là tiên nhân lưu lao đầu vội đánh giá lại đối phương thử luật lệ đổ thạch phường xâm nghiêm lao phu tha cho ngươi biến ba lưu lao đầu quát nếu tiên nhân đánh nhau thì đổ thạch phường sẽ làm gì trần lương hỏi công tử để giữ gìn an ninh cho sự phát triển của đổ thạch phường nơi đây nghiêm cấm giết người và gây chiến cấp độ tiên nhân nếu vi phạm thì cả hai sẽ bị bắt giam để xử lý tùy vào mức độ thiệt hại mà hình phạt sẽ khác nhau nhẹ nhất là đổi khỏi thành cấm trở lại nặng hơn thì phạt hành chính đền bù thiệt hại còn cao nhất là tử hình những điều này tiểu nữ đều có ghi chép và những lưu ý khác ở phía sau bản đồ đưa công tử vậy đi thôi trần lương dẫn tố nga rời đi lục nhĩ hầu ngồi trên đầu trần lương cười cười nó không quan tâm lũ tạp nhau kia nó cười vì vừa nhìn thấy một màn kịch thú vị sắp tới á t có trò hay cho nó xem công tử thật xin lỗi để ngươi gặp phiền thoái nhưng xin công tử quản s ủ n g thú của mình đồ thạch phường tuy luật lệ xâm nghiêm nhưng nơi đây long xà hỗ tạp kinh doanh không t ừ thủ đoạn nếu không biết giữ mồm giữ miệng có ngày gây họa sát thân tố nga đưa ra cảnh báo ta biết rồi trần lương gật đầu đồng ý không có nửa lời phản bác để xóa bỏ chuyện không vui Ta sẽ dẫn các buổi tối và cuối tuần muốn có được một bàn ở đây phải đặt trước cả tuần hiện giờ là buổi trưa hy vọng là không quá đông một bữa ăn nhẹ cũng rơi vào năm nghìn tinh thạch một người nói thật là tiểu nữ cũng chưa từng đặt chân vào bên trong tố nga liếc nhìn đối phương nếu có bất kỳ biểu cảm nào nàng sẽ phải dẫn hắn đi tới quán khác kéo ăn được một bữa mà tán ra bại sản thì không chỉ hắn buồn nàng cũng buồn vậy đi thử xem trần lương tự nhiên nói tố nga không thấy đối phương có chút do dự nào liền vui vẻ dẫn đường hai người đi bộ ba dạng mới đến được nơi cần đến một tòa nhà một ư ơ i hai tầng được sơn sơn thiếp vàng có cả trận pháp cấp bảy bảo vệ tòa nhà rất rộng mỗi tầng đều chia ra cả trăm phòng lớn nhỏ khác biệt sau lưng tòa nhà là một dòng sông thơ m g ộ n g cây xanh gió mát ngồi trên cao thưởng tràng ắ m cảnh xem mỹ nhân n h múa đúng là cực lạc nhân gian tố nga dẫn trần lương tới cửa nói mời công tử vào thưởng thức t một một hai người nhìn thấy quan khách là nam tử làm chủ nữ nhân liền nhanh chân bước tới mỉm cười xinh đẹp dẫn đường cho khách tới một phòng trống nhà hàng dành riêng cho tiên nhân át đồ ăn không phải dạng tầm thường thì đương nhiên là yêu thú được chế biến thơm ngon tới từng thớ thịt rau đương nhiên là linh dược có tác dụng mát gan bổ thận một mâm thịnh soạn được mang lên theo yêu cầu của trần lương tố nga nhìn hắn gấp từng đĩa thức ăn thèm nhỏ dãi mà không dám đ ộ n g đũa chưa được đối phương cho phép nàng chỉ có thể nuốt nước bọt làm thức uống ăn tự nhiên không cần khách sáo người ăn vào sẽ giúp tăng trưởng tu vi trần lương vừa n h ấ p rượu vừa nhìn ra dòng sông thưởng thức cảnh đẹp đa tạ công tử tố nga không kiềm được nữa gắp lấy gấp để ăn như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi b ữ ăn của bọn hắn h ế t ba vạn tinh thạch vừa nghe được chi phí tố nga suý ngất nàng không phải lần đầu làm người dẫn đường cho tiên nhân nhưng thường thì đám tiên nhân không ăn uống gì. hoặc sau bữa ăn tố nga quên hết chuyện không vui lúc trước mặt mày dạng dỡ giới thiệu các danh lam thắng cảnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên đường đi của bọn hắn ban đêm bọn hắn nghỉ ngơi mỗi người một phòng trong một nhà chợ có gánh hát buổi tối trần lương bố trí một tần nặc trận nho nhỏ rồi tiến vào tiểu cựu giới xem quá trình tu luyện của vân hạc chỉ điểm cho hắn những vướng mắc gặp phải hôm sau trần lương tiếp tục cùng tố nga tham quan đồ thành phường địa điểm chính của ngày hôm nay là một nơi có cái tên chợ đồ cũ những người buôn bán tại chợ đồ c ũ hầu hết là những tay nghiện cờ bạc chơi bạc đến tán ra bại sản nợ nần c h ồ n g chất phải đem bán tất cả những gì bản thân có thậm chí b á n cả sự tự do của bản thân để lấy tiền trả cho chủ nợ kẻo bị đánh chết công tử chợ đồ c ũ là một nơi thú vị nhưng ta dặn trước là công tử phải thật cẩn thận kẻo tiền mất tật mang nơi đây thật giả lẫn lộn cho dù lao cái ngàn năm cũng có thể bị lừa công tử mắt sáng như bước tiểu nữ không dám bảo công tử sẽ bị lừa nhưng cứ căn dặn trước tiểu nữ mới hai mươi không thể nhìn ra được nơi đây bất kỳ mánh khỏe gì nên chỉ có thể khuyên như vậy tố nga nói được ta tự biết t r ư ờ n g mực trần lương mỉm cười rào bước đi nói là khu chợ không bằng nói nơi đây là phố đồ cũ khắp các con đường đâu đâu cũng thấy các gian hàng lớn có bé có bày biện đủ các loại đồ vật mới đi một lát trần lương đã cảm thấy hoa mắt trước vô số hàng hóa đủ màu sắc hai người trần lương dừng chân trước một bức tượng bằng đồng trông rất cũ gì nhưng thỉnh thoảng lại ẩn hiện một thoáng kim quang từ nội tại bức tượng bức tượng được đặt dưới đất dường như no rất nặng khiến mặt đất lún xuống một chút trần lương ngồi xuống năm n ĩ a bức tượng có đôi chỗ gì xét chỉ sợ đã trải qua thời gian rất lâu dài quan khách đây là bức tượng ra truyền nhà ta nghe ông nội ta kể thì giá trị bức tượng rất cao nhưng ta ở cạnh nó cả đời mà không khám phá ra huyền diệu bên trong ta sắp tới sẽ chuyển nhà mà bức tượng lại quá nặng nên muốn bán đi kiếm ít vốn trần lương cầm lên bức tượng quả thật nặng phải đến và cân công tử quả nhiên phi thường có thể cầm được lên tượng đồng ta phải nhờ tới bốn người khiêng lên xe mang tới đây công tử chắc phải là tiên nhân hoặc trời sinh thần lực bên trong tượng đồng hẳn phải có gì đó mới khiến nó nặng được như vậy rất có thể là một loại bảo vật nào đó giá của nó bao nhiêu trần lương hỏi. Đồ gia truyền, ta không h gia nói Đồ ta truyền, t dám á còn h Thấy hữu tinh thạch. tử tượng ta một lấy duyên, công cùng bức c vạn rẻ Đây là Lương này hàng thành. do dụng ta biết tác rất Trân của không không không chỉ chân nó, nếu người bán hàng nói rất chân thành. Trần lương còn giá có sợ đang suy nghĩ bên cạnh vang lên tiếng nói ông chủ bán cho ta bức tượng này người đến là một lão giả với khuôn mặt phúc hậu khách quan rất tiếc là vị công tử này đã xem trước chủ có nói xem nhưng chưa mua người nói giá ta trả tiền ngay để mua lão giả tự tin nói giá bức tượng này là một vạn tinh thạch chủ có nói chỉ là con số nhỏ lão giả đặt một tinh thạch cấp ba xuống bàn chủ quán lưỡng lự hết nhìn trần lương lại quay qua nhìn lão giả cuối cùng hắn đành nói công tử nếu công tử không chấp mua ta đành bán cho lão giả đây người muốn mua sao trần lương hỏi lão giả đúng vậy nếu người đã mua ta nguyện ra giá cao mua lại không cần thiết cho người mua trần lương đặt tượng đồng xuống công tử chủ quán vội nói ta muốn bán bảo vật gia truyền cho người có duyên lão giả này ta thấy không phù hợp ta chỉ lấy người tám tinh thạch không mua trần lương bỏ đi tố nga chạy theo công tử bức tượng có vẻ bất phảm lại có người nguyện ý mua giá cao sao ngươi không mua rồi có thể đem bán lại tố nga hỏi tượng đồng này hoàn toàn không có chút giá trị nào hai kẻ kia vốn là đồng bọn với nhau người quay lại xem láo giả kia có mua tượng đâu trần lương nói tố nga quay nhìn quả thật lao giả cùng chủ quán hầm hực nhìn nhau lại đưa ánh mắt khó chịu về phía trần lương trần lương vốn còn định xuống tiền nhưng lục nhĩ hầu đã báo cho hắn biết giá trị thực sự của bức tượng ngoài lời tư vấn hắn còn bị hầu d a m ă n g có mắt như mủ nhưng lại không thể phản đối nếu không có lục nhĩ hầu hắn quả thật đã bị lừa đi hết đường này đến đường khác lục nhĩ hầu đều không thèm nhìn bất kỳ đồ vật nào chỉ đến khi đi gần hết chợ đồ cũ nó mới yêu cầu trần lương mua một chiếc gương lớn trong gian hàng của một la lão phu nhân giá chiếc gương này bao nhiêu chiếc gương này phát ra ánh sáng nhẹ trong đêm tối vì vậy đắt hơn bình thường một chút ta bán là một tinh thạch lão phu nhân hiền hòa nói đưa bà lão một nghìn tinh thạch dưỡng già đi hầu ra lên tiếng ồ、oh, tiểu hầu này thật tốt bụng bà lão cười không cho là lời thật trần lương lấy ra một nghìn tinh thạch bỏ vào một túi nhỏ cho lão phu nhân nàng nhìn khách hàng thực sự định trả cho bà gấp một nghìn lần giá trị mà miệng ngậm không nói lên lời thố nga đứng bên cạnh cũng là dại cả người nàng lần đầu trông thấy có người bỏ ra một nghìn tinh thạch mua một chiếc gương vốn được bán với giá một tinh thạch đây cũng quá là hào phóng đi Mà con cũng khỉ kia cũng quá trần á n a của bại sản nhân nó. cho chủ t r lương ra n giá định t tinh t h cao khiến nam tử tóc xanh nhất thời phải dừng lại suy nghĩ lão phu nhân bán gương càng không dám nói gì chỉ nuốt nước bọt nhìn hai nam tử trẻ tuổi hồ giá hai vạn nam tử tóc xanh gần giọng hai mươi vạn lục nhĩ hầu lên tiếng lúc này đến lượt trần lương trợn tròn mắt nếu mắt hắn có thể nhìn xuyên đầu chắc chắn sẽ nhìn thủng người hầu ra lục nhĩ hầu lấy cái đôi vô vô vào vai trần lương ý bảo yên tâm có hầu ra ở đây bảo v ậ t không thoát khỏi tay ngươi trần lương lại hiểu cái vô đuôi của lục nhĩ hầu là tiền của ngươi để hầu ra tiêu hộ chương hai trăm năm mươi tám huyết lệnh ám sát hai mươi vạn tinh thạch con số này để cho cả lão phu nhân và tố nga đều ngây dại cả đời bọn hắn chỉ sợ cũng không thể kiếm nổi con số này tiểu tử khâu mồm yêu hầu của ngươi lại kẹo họa từ miệm mà ra nam từ tóc xanh cành cao đối phương hắn không tin trần lương dám nâng giá mạnh như vậy thử sùng thú của ta còn không đến lượt ngươi đ là vào ta trả hai mươi vạn ngươi giỏi thì tiếp tục nâng giá thứ nam tử tóc xanh hầm h ự c bỏ đi bản thân nam tử tóc xanh cũng không biết tác dụng của chiếc gương có điều con mắt trái của hắn có năng lực đặc biệt có khả năng nhận biết năng lượng phát ra từ đồ vật theo lẽ thường đồ vật có năng lượng càng cao càng có tác dụng lớn giá trị càng cao vì vậy hắn mới chịu bỏ giá cao mua một đồ vật còn chưa biết cách dùng năng lượng phát ra từ chiếc gương rất mạnh nhưng lúc cao lúc thấp chập trần không ổn định chứng tỏ nó có vấn đề nam tử tóc xanh không muốn vì một vật không rõ tác dụng năng lượng bất ổn mà bỏ ra mấy chục vạn tinh thạch bà lão của người đây trần lương bỏ vào tay lão phu nhân hai mươi viên tinh thạch cấp ba bà lao run run cầm lấy hai mươi vạn tinh thạch nhất thời không biết làm gì ngươi không có không vật sao cho ngươi một cái bà lão nhận thêm một nhẫn không gian cấp một từ tay vị khách hào phóng với đống tinh thạch này bà sẽ về quê dưỡng giả thưởng thụ trọn vẹn những năm tháng thành thơi tới cuối đời đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân lão phu nhân chắp tay cảm ơn bà không ngờ một chiếc gương tình cờ nhặt được trên đường bị nứt phía sau lại có thể bán đi với giá cao như vậy đây đúng là tổ tiên phù hộ trần lương cầm gương rời đi tố nga vội vàng bám theo nàng đã có thể chắc chắn vị công tử này giàu nứt đố đổ vách đến tối nghỉ ngơi tố nga dẫn trần lương đến một trang viên lớn có nhiều căn phòng sang trọng cho khách nghỉ ngơi có cả trận pháp cấp bảy bảo vệ công tử trang viên này được trang trí lộng lẫy an ninh nghiêm ngặt có phòng dành cho yếu nhân đồ ăn được phục vụ toàn làn em công trà phượng được đầu bếp hàng đầu chế biến chỉ có đại gia như công tử tiểu nữ mới dám đưa tới công tử thoải mái nghỉ ngơi ngày mai tiểu nữ sẽ đưa công tử tới một trong các trung tâm của đồ thạch phường tố nga giới thiệu mai đi nơi nào trần lương hỏi đồ thạch thị nơi bày bán bộ đ ị a thạch nhiều nhất đồ thạch phường nơi mà mỗi khách du lịch đến đồ thạch phường đều sẽ đi qua thử vận may nơi có thể biến một tên ăn mày thành triệu phú chỉ sau một đêm tố nga phân khởi nói bản thân nàng cũng rất hy vọng được một lần mua c h ú n g bộ đ ị a thạch chứa bảo vật thú vị đấy trần lương mỉm cười lục nhĩ hầu cũng mỉm cười cả hai nụ cười đều có mấy phần gian ác công tử ta xin ở nhà chợ nhỏ bên cạnh sáng mai gặp lại ngài ta ở trong trang viên này quả thực là lãng phí và hoàn toàn không cần thiết cũng được sáng mai chờ ta ngoài này trần lương mang theo hầu ra tiến vào trang viên bọn hắn được đưa tới một căn nhà độc lập được b ả y biện cực kỳ tinh tế sang trọng có phòng khách phòng ngủ phòng bếp riêng biệt xung quanh có vườn vây tỏa hương thơm thoang thoảng và một bộ bàn ghế để khách năm t r ă n g thưởng trả có thể nói nơi đây không chê vào đâu được tương ứng giá cả thuê phòng cũng rất dọa người chỉ ở đây một đêm liền tốn tới một vạn tinh thạch trần lương tiếp t r ư ớ c không giàu có gì kiếp này rất nhiều tiền nhưng chưa từng hưởng thụ giờ là lúc để hắn vung tiền trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu trăng lên đến đỉnh đầu trần lương đang nằm yên giấc ngủ ngon thì một bóng đen vô hình vô thanh lặng lẽ tiến vào trong phòng bóng đen lại gần giường không có bất kỳ hành động t h ừ a thái d ơ đ o à n kiếm lên muốn đâm ngập hỏng mục tiêu một đòn tất sát đáng tiếc thời điểm hắn áp sát căn phòng lục nhĩ hầu đã báo cho trần lương biết tên sát thủ này thật không tầm thường năng lực cẩn t h â n cực kỳ cao minh trần lương chỉ khi nhận được cảnh báo của hầu ra để ý kỹ mới nhận ra kiếm của sát thủ đâm xuống bị chặn bởi bàn tay mang theo găng tay của trần lương đồng thời đùi của hắn đã bị một đoạn kiếm đâm ngập lưới không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp bị kiếm đâm xuyên đ u i không hề tỏ ra bối rối bình tĩnh phi người bỏ chạy xét chiến lực hắn không chắc bản thân hơn kém mục tiêu nhưng là sát thủ hắn chỉ giết người từ phía sau. Một khi bại lộ, liền bỏ chạy tìm cơ hội khác đây không phải lần đầu tiên tên sát thủ thất bại có những mục tiêu hắn kiên trì ám sát năm bảy lần mới thành công nhưng lần này hắn đã chọn sai nạn nhân lần thất bại này của hắn cũng là lần thất bại cuối cùng vừa r ơ i khỏi trang viên cơ thể hắn liền đã bị hủ hóa biến thành cho bụi dưới vết thương của bụi kiếm không mấy người có thể sống sót từ đó đến khi trời dạng trần lương không còn bị ai q u ấ y dày thưởng thụ một đêm nghỉ ngơi đầy đủ trái ngược với hắn tu bổ đoàn một thế lực chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát h ã n hải đã có một đêm dậy sóng hải trường lão một trong chín trụ cột của tu bổ đoàn ám sát thất bại bị giết đến không còn xác trong các nhiệm vụ ám sát của tu bộ đoàn l u ô n có người theo dõi từ phía sau người theo dõi hải trưởng lão lúc này đang run dày quỷ phía dưới lại điện sợ sệt nói thủ lĩnh hải trưởng lão c ư thế tan biến ngay trước mắt thuộc hạ không thể sai được thuộc hạ còn đến kiểm tra nhặt quần áo nhẫn không gian và các đồ dùng trên người hải trưởng lão mang đi không lẽ hắn bị trúng độc ngươi có nhìn ra được manh mối nào không một trưởng lão hỏi thuộc hạ không rõ khi thuộc hạ tiến tới gần thì hải trưởng lão đã biến mất không còn bất kỳ dấu vết gì cái chết của hải trưởng lão cực kỳ kinh khủng lúc thuộc hạ nhìn thấy hắn đã chỉ còn lại nửa người rất nhanh sau đó cả cơ thể hắn biến thành cho bụi bị gió cuốn đi khuôn mặt hải trưởng lão lúc sắp chết rơi vào h o à n g hốt đến cực độ cả đời thuộc hạ cũng không thể quên được khoảnh khắc đấy thiên công tử này rất không tầm thường chúng ta phải điều tra rõ về hắn bằng mọi giá giết chết hắn trả thù cho hải trưởng lão lấy lại thanh danh cho tu bổ đoàn vị trưởng lão nói phát huyết lệnh ám sát hắn thủ lĩnh tu bổ đoàn hạ lệnh thái dương n ô lên khỏi mặt đất mang những tia nắng đầu tiên chiếu xuống đổ thạch phường trần lương thoải mái bước ra khỏi trang viên đã thấy tố nga đứng đợi hắn ngươi dậy sớm đấy trần lương nói kỳ do tiểu nữ quá mong chờ được dẫn đường cho công tử. t h ư ờ n g kẽ vận may của công tử đi đổ thạch tố nga tươi cười đi thôi ta cũng mong chờ được đến đổ thạch thị công tử từ đây tới đổ thạch thị tương đối xa trên đường cũng không có gì hay để xem đổ thạch phường cấm bay vì vậy ta đề nghị mua hai chiếc chu sa để đi cho nhanh chu sa là cái gì đang tiếc có một cửa tiệm bán chu sa mời công tử đến xem chu sa có cấu tạo rất đơn giản chỉ bao gồm hai bánh xe và một tấm ván ở giữa chu sa được vận hành bằng tinh thạch đặt tinh thạch lên tấm ván rồi chỉ cần đứng lên bên trên hướng người về phía trước là nó di chuyển chu sa có thể tiến lùi xoay tròn rất tiện lợi đồ ể chuyển thể di nơi người. với một con người phi nước đại. Chưa đến nửa ngày, hai người tới Tốc của Chu có con nước Chưa được nhanh sánh ngày, đông ngang đến nửa Trần Lương đã tới được đổ thạch thị. Chu Sa ở độ đã đổ một thạch thị rất rộng lớn bao gồm hàng ngàn con phố lớn nhỏ diện tích tương đương với một tòa tiểu thành đứng tại bất kỳ chỗ nào trong đồ thạch thị đều có thể thấy được người bán bổ địa thạch công tử để tiểu nữ dẫn ngươi đi tới mấy con phố chính Những nơi đó mới có nhiều bộ địa thạch lớn, thạch mới đó địa có bộ s t xuất c a o bảo chứa vật. khi ô n cần Trần Lương n g tay, khoác ó ta m u ố n đi qua một trăm linh đồ t ạ cửa hàng hắn rút ra kết luận không thể dựa vào mắt thường để chọn bộ địa thạch thực ra trần lương có suy nghĩ như vậy là sai lầm hắn mới lần đầu tiếp xúc với đồ thạch còn chưa đủ khả năng tìm được đồ tốt thực tế lựa chọn bộ địa thạch đúng là đa phần dựa vào may mắn nhưng người có nghề vẫn có thể tăng thêm may mắn của mình thông qua những kinh nghiệm kiến thức về bộ địa thạch về thế giới tự nhiên trần lương cứ thế b ư ớ c đi có những con phố hắn không thèm vào xem cửa hàng nào chỉ lướt qua nhìn mất tới một tuần bọn hắn mới khám phá được hết đồ thạch thị bảo vật cũng có một hai nhưng còn chưa đủ để lọt vào mắt hắn và lục nhĩ hầu thời gian bên ngoài mới qua một tháng bên giới thiên đạo mục đã là ba năm một năm đầu vân hạc vừa tu luyện vừa học tập công pháp sau đó hai năm hắn toàn tâm toàn ý hấp thu linh dược tu vi tăng tiến rất nhanh hiện giờ tu vi của vân hạc đã bước vào tam tình cũng là lúc trần lương đưa cho hắn ngũ hành giới hoa người và hoa đúng là trời sinh một cặp chỉ có vân hạc mới tận dụng được triệt để tác dụng của ngũ hành giới hoa không có việc gì vội trần lương lựa chọn ở lại đồ thạch thị một thời gian nơi đây đông người lại toàn người có tiền người thích tiền người máu liều cao tự nhiên là sinh ra vô vàn những hoạt động khác ngoài đồ thạch có thể kể đến một vài hoạt động đáng chú ý thứ nhất là đấu võ lôi đài tất nhiên trong đó sẽ có hoạt động đặc cực diễn ra sôi nổi có những kẻ liệu mạng đấu võ kiếm tiền lại có những kẻ đặt cược sai lầm đến tán ra bại sản thứ đến là các sòng bạc mặc dù quy mô không to được như bạc thị nhưng mỗi ngày cũng có hàng vạn người tham gia lượng tinh thạch lưu thông trong đây là một con số khổng lồ thứ ba là mục tiêu trần lương đang nhắm tới đấu giá hội trong đ ổ thạch phường có cả chục các phòng đấu giá lớn nhỏ thường xuyên tổ chức tại đ ổ thạch thị có một phòng đấu giá lớn mỗi ba tháng tổ chức một lần chỉ riêng v é vào loại phổ thông đã là một trăm tinh thạch một vé ngoài ra còn phòng hạng sang một nghìn tinh thạch một vé trên đó còn một loại phòng nữa thiên phòng không thu phí nhưng chỉ dành cho những người cần thế không phải hạng nhà giàu mới nổi có thể bước vào trần lương bước đến phòng đấu giá đã là sát giờ tiến hành hắn muốn mua một vé hạng sang lại không còn vé nào chỉ có thể bỏ ra một trăm i n h tinh thạch mua vé hạng thường bên trong phòng đấu giá âm thanh ồn ào náo nhiệt chỉ giảm xuống khi có ba tiếng kèn vang lên báo hiệu thời điểm đấu giá bắt đầu vật phẩm đầu tiên được đưa ra với giá khởi điểm một vạn tinh thạch đã cho thấy quy mô hội đấu giá không hề nhỏ phổ thông tu sĩ là không thể nào có được một món người chủ trì buổi đấu giá là một nữ nhân sắc xảo tự giới thiệu là phạm tâm nàng giới thiệu đồ vật vật phẩm đầu tiên là trứng của hoàng xin điều yêu thú cấp chín nuôi nó lớn lên làm sùng thú vừa có thể tấn công vừa có thể giút bỏ ch hoàng xin điệu đặc biệt hữu dụng với p h à m nhân cưới trên lưng của nó ngươi có thể bay lượn như tiên nhân là món quà sinh nhật tuyệt vời cho con cháu trong nhà giá khởi điểm một vạn tinh thạch mỗi lần nâng giá là một nghìn tinh thạch ta mua một âm thanh phát ra từ phòng hạng sang trên tầng hai hoàng hồ đại nhân đã lên tiếng có ai đặt giá cao hơn không p h a m tâm nói một vạn hai một nam tử dưới tầng một giơ tay một vạn ba một vạn năm liên tiếp âm thanh đấu giá v ă n g lên cuối cùng chứng của hoàng xin điệu thuộc về một vị phu nhân trong góc tầng một với con số là hai vạn ba tinh thạch trần lương không hề tham gia đấu giá vật phẩm này Nuôi một con yêu một t h ú không thời đơn giản, g i rất mất a n có khi là công cốc. Hoàng xin lực chiến không cao, khi không Hoàng sinh điệu là tâm h không khởi thuận i giúp buổi đấu giá có một khởi đầu thuận lợi. ề m Cảm một năng lớn. ơn cả có tất t đấu quý đầu vị đã Phàng tâm xin bật mí là hôm nay có một vật phẩm được coi là áp đáy hỏm của buổi đấu giá giá trị lên tới nửa tỷ tinh thạch mà không phải có tiền là mua được vì vậy đừng ai vội rời khỏi buổi đấu giá những giây phút cuối cùng mới là thời gian đáng xem nhất phan tâm nhận lấy vật phẩm thứ hai là một chiếc cung to hơn cả người nàng la sắc cung đẳng cấp thiên thanh khí tăng lên bảy mươi bảy lần lực công kích các vị cũng biết chiến cung là loại vũ khí không dễ luyện không dễ tìm mua vì vậy các tu sĩ dùng cung không nên bỏ qua cơ hội tuyệt vời này vật phẩm thứ bảy của ngày hôm nay hẳn sẽ càng được đông đảo quý vị khách quan ưa chuộng xin giới thiệu một túi m ộ ư ơ i viên đ a n được tăng hạt gốc cụ thể là nguyên hạt gốc mỗi viên đan dược sẽ tăng năm nguyên hạt gốc m ộ ư ơ i viên là năm mươi hạt gốc đủ để đột phá một tiểu cảnh giới các vị cơ hội tăng cường tu vi đã ở trước mặt đừng trần trờ nữa giá khởi điểm ba mươi năm vạn tinh thạch mỗi bậc giá tăng một vạn tinh thạch phan tâm vừa nói xong quả thực khiến cả khán đài sôi sục tăng tu vi luôn là mục tiêu hàng đầu của tu sĩ dù ở bất kỳ thế lực nào thời điểm nào bốn mươi vạn một người ở tầng một đấu giá đầu tiên đã trực tiếp tăng năm vạn so với khởi điểm bốn mươi lăm vạn năm mươi vạn con số nhanh chóng gia tăng bậc giá không còn là một vạn tinh thạch mà đã trở thành năm vạn tinh thạch bảy mươi vạn một giọng nói giả mua lên tiếng khiến khán phòng nhất thời được giữ ý lặng đây là lần đầu tiên có người từ tầng ba tham gia đấu giá không ai biết người nói là ai nhưng người có thể ngồi ở tầng ba không phải dạng vớ vẩn ai muốn cạnh tranh đấu giá cũng phải xem bản thân có thế lực phía sau như nào tám mươi vạn một trung niên to lớn từ tầng hai lên tiếng tám mươi vạn để mua năm mươi hạt gốc đã là một con số rất cao khiến những người khác muốn mua lại trần trờ nhìn vào túi tiền của mình một trăm vạn trần lương lần đầu lên tiếng một trăm vạn cả đám đông xôn xao nhìn về phía người vừa trả giá tiểu t ử này điên rồi sao chịu khó chờ đợi ở các cửa hàng vẫn có thể mua một hạt gốc với giá bảy vạn tinh thạch đâu cần thiết phải bỏ ra gấp ba lần tiền đâu ít nhất cũng nên tăng từ, từ tội ừ t gì phải một phát nâng cao như vậy đây thực sự là lãng phí a trung niên to lớn nhìn chằm chằm vào kẻ vừa cạnh tranh với mình hắn đã là địa cấp tự nhiên không cần đan dừng này mà mua là dành cho nhi tử của hắn tối đan dược đã thuộc về công tử ngồi cuối tầng một cảm ơn công tử rất nhiều phạm tâm cười nói giá trị túi đan dược đã vượt qua mong đợi của nàng vật phẩm thứ tám được mang ra có hình dạng của đại yêu hầu trong truyền thuyết tể thiên đại thánh vừa nhìn thấy bức tượng người xem không khỏi dùng mình bởi sát khí của nó dường như có một đôi mắt khát máu đang nhìn mình khiến nhiều người phải nhắm mắt quay đi có người ý chí thấp bị bức tượng hấp dẫn nhìn lâu hơn một chút liền trợn ngược mắt mất đi phan bạch đứng dưới bức tượng cao lớn gấp ba lần cơ thể nàng giới thiệu các vị nội nha hội chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ bức tượng này nhưng vẫn không khám phá được ảo d i ệ u bên trong bức tượng cứng rắn vô cùng chúng tôi làm mọi cách địa cấp hậu kỳ toàn lực tấn công vẫn không thể s ứ c m ẻ được nó chỉ đến khi dùng đuổi kiếm mới có thể cắt được bức tượng đại yêu này ngoài ra mặc dù là tượng đá nó lại phát ra khí tức sát phạt Hoang giống giã phan à m nào có duyên với nó, tìm được cách duyên tìm sử dụng, Ad sẽ thu t i ê đại lợi ích. Phan bạch còn chưa nói hết trên đầu trần lương lục nhĩ hầu đã thì thầm vào thai hắn không tiếc bất cứ giá nào mua bức tượng này cho ta vì sao nó có tác dụng gì trần lương hỏi lại mua được ta sẽ nói cho ngươi x o n g phần giới thiệu phan bạch chốt lại giá cả giá khởi điểm một trăm vạn tinh thạch mỗi bước giá tăng năm vạn tinh thạch một trăm vạn âm thanh từ tầng ba lên tiếng đầu tiên để cho khán giả bên dưới phải đánh giá lại giá trị bức tượng 120 vạn phòng thứ 2 trong h ứ t tầng đ h u g i á 150 vạn phòng t h ứ t r o n giá tầng g đầu 180 vạn phòng t h ứ t r o n g t ầ n g đầu g i á 200 vạn phòng c u ố i c ù n g trăm o n tầng g đầu linh vạn, vạn. vạn. g dám bốn trăm một giá cả đã leo thang m t ơ i 400 vạn 410 vạn phòng thứ ba trong tầng ba đấu giá con số này để cho bốn phòng còn lại nhất thời chưa lên tiếng 410 vạn tinh thạch lần thứ nhất phạm bạch lấy búa góp bàn năm trăm vạn lần đầu có âm thanh từ tầng một phát ra để cho cả phòng đấu giá im lặng xoay người nhìn về vị nam nhân ngồi phía xa nơi thường được giảm giá v ẽ để bán cho hết phan bạch cũng không thể dám chắc vào điều mình vừa nghe vội hỏi lại công tử xin nói lại giá đấu ta trả năm trăm vạn tinh thạch cho bức tượng này trần lương nói năm trăm vạn tinh thạch có ai trả giá cao hơn không phan bạch nhìn lên cả năm căn phòng tầng ba năm trăm vạn tinh thạch lần thứ nhất phản bạch hô to năm trăm m ư ơ i vạn phòng thứ nhất trong tầng ba đấu giá sáu trăm vạn trần lương lại nói sao sao mức tăng giá kịch trần của vị quan khách tầng một khiến cho cả phòng đấu giá từ yên lặng đột nhiên ầm lên tiếng bàn luận điên rồi tên này điên thật rồi hắn có đủ tinh thần không hay là một tên phá dối dám phá dối trong phòng đấu giá của nội nha hội tên này chắc không biết viết chữ chết như nào có lẽ nào hắn biết về b í mật thần kỳ của bức tượng nên mới liều mạng đấu giá tạ lại cả gan suy đoán hắn là người của nội nha hội c à i vào để nâng giá vật phẩm đây cũng không phải là không thể vật phẩm bí ẩn được nâng giá ảo để người khác mắc bẫy mà mua vào với giá cao lời suy đoán trần lương là người của nội nha hội không thiếu người đồng ý tầng ba đều là những lao nhân tài trí hơn người tự nhiên cũng nghĩ ra được khả năng này nhưng cũng không loại trừ khả năng thiếu niên kia nhìn ra được tác dụng của bảo vật nên tất tay mua bảy trăm vạn phòng thứ tư tầng ba lên tiếng tám trăm năm g tiếp t ụ mươi vạn phòng thứ năm tầng ba nói chín trăm vạn trần lương đấu giá cả phòng đấu giá chỉ còn lại âm thanh của người trên tầng ba và thanh niên tầng một chín trăm m ư ơ i vạn âm thanh từ phòng thứ hai tầng ba m ư ơ i triệu âm thanh từ tầng một trần lương một mình đấu giá với tầng ba để cho phản tâm lau mắt mà nhìn nàng gắn bó với nội nha hội mấy trăm năm nay chủ trì đấu giá hàng ngàn lần chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như này thú vị vô cùng mười triệu tinh thạch lần thứ nhất phà bạch hô sau khi tầng ba m ã i không có người lên tiếng mười triệu tinh thạch lần thứ hai mười triệu tinh thạch lần thứ ba chúc mừng vị công tử đã có được bức tượng tề thiên đại thánh thần bí này phà bạch cười tươi roi r ó i với trần lương đây chắc chắn là quý nhân của đợt đấu giá này vật phẩm tiếp theo cũng thần kỳ không kém phà bạch đặt lên bên cạnh một chiếc bình gốm chuẩn bị giới thiệu nàng còn chưa nói lục nhĩ hầu đã ghé thai trần lương thì thẩm tán ra bại sản cũng phải mu hắn mang lục nhĩ hầu đến đổ thạch phường để kiếm tiền cho hắn mà tiền vào chưa thấy chỉ thấy tiền ra tuân như suối rời đi vừa mới tốn mười triệu tinh thạch mua một thứ hắn không biết có tác dụng gì giờ lại muốn tốn thêm bao nhiêu đây t á n ra bại sản cũng phải mua t á n ra bại sản thì đi ăn mày hả trần lương thầm nghĩ không khỏi có chút lo sợ lục nhĩ hầu phán đoán sai lầm để ăn trái đắng Trưng bắt thiệu thường, vật rất ra. như được Bình Phan Bình Bình những này bán nhân Gốm. giới Gốm. Bạch bảo hiếm Chủ của đầu quý về chiếc bình gốm này phải nói là đã tồn tại từ rất lâu đến nỗi không thể ngược dòng thời gian mà tìm hiểu đại khái thì nó đã có mặt trên đời này ít nhất là m ộ ư ơ i văn năm đây là một pháp bảo hấp thu linh khí từ thiên địa và tinh hoa của linh dược để tạo thành linh thủy linh dược đưa vào càng tốt chất lượng linh thủy càng cao các vị cũng biết linh dược được dùng trực tiếp gặp phải rất nhiều hạn chế khả năng hấp thụ linh dược của chúng ta là có hạn vì vậy thời điểm trọng thương linh dược dồi dào cũng chỉ có thể từ từ luyện hóa và năng lượng thất thoát ra ngoài rất nhiều chiếc bình gốm này có thể coi như tổ hợp của một lò luyện đan kết hợp với luyện đan sư Tác tác trị các của dược có chữa dụng dụng vệ thiên hương thảo được sử dụng biến nó người linh phổ đưa là sử vậy tạo ra linh thủy tương đương đan dược chữa thương cấp tám là hoàn toàn có thể cả hội trường sôi sục khi nghe đến việc tạo ra được đan dược cấp tám Các độ mà ta đã nói đầy đủ tác dụng của bình ốm n ta xin công bố giá khởi điểm của bảo vật là ba mươi triệu tinh thạch mỗi bước tăng giá là một triệu tinh thạch ta cũng xin thông báo người của nội nha hội cũng sẽ tham gia đấu giá tại hạn là người của nội nha hội một nam tử mặt trắng trên tầng hai đứng dậy giới thiệu người của phòng đấu giá phải tự giới thiệu để minh bạch thông tin tránh tình trạng làm giá nếu phòng đấu giá cài người vào để đẩy giá đồ vật cao lên bị phát hiện coi như uy tín mất sạch đồ vật quý như này lại đem ra bán tên kia đúng là bại gia c h i tử của cả dòng tộc có bảo vật này kiếm tiền là quá dễ chỉ sợ hắn nợ nần quá lớn bị chủ nhà đòi tới t ậ n cửa đành phải bán thứ có giá trị nhất đi để trả nợ cờ bạc là bắt t h ằ n g b ẩ n các cụ nói cấm có sai ở đồ thạch phường này có ai không chơi đồ thạch cờ bạc người có chơi không ta có nhưng quan trọng là điểm dừng kẻ nào càng thua càng c á c cũ lại càng chơi để gỡ lại vậy thì chờ đón hắn là hoàng hục biết quay đầu là bờ thì sẽ không để bản thân rơi vào trầm luân không lối thoát ba mươi triệu thanh niên tóc đỏ ngồi ngay trước trần lương giờ tay hét gió to người đồng bạn bên cạnh hắn ngạc nhiên ghét hai thì thầm ngươi điên ả người làm gì có nhiều tinh thạch như vậy yên tâm thể nào cũng có người đặt cao hơn ta đặt cho vui thôi thanh niên vừa ra giá nói hắn ngồi khoanh tay khoan khoái hưởng thụ cảm giác được đấu giá một món tiền lớn một giây trôi qua ba giây trôi qua năm giây trôi qua vẫn không có ai lên tiếng thanh niên tóc đỏ bắt đầu lo lắng ba mươi triệu tinh thạch lần thứ nhất phàm bạch gõ bản hô lần thứ nhất mặt thanh niên tóc đỏ tái xanh không còn gióng ba mươi triệu tinh thạch lần thứ hai p h à m bạch hô lần thứ hai cả hội trường đều đã nghe tiếng tim hắn nhảy như trống đánh nơi xa trường ba mươi một triệu âm thanh trên tầng hai phát ra như tiếng gọi nơi thiên đường kéo thoát thanh niên tóc đỏ khỏi địa ngục đến lúc này âm thanh đấu giá mới bắt đầu liên tục được đưa ra ba mươi hai triệu ba mươi năm triệu ba mươi bảy triệu ba mươi tám triệu bốn mươi triệu năm mươi triệu giọng nói của một phu nhân trên tầng hai trực tiếp tăng lên mười giá loan phu nhân chơi lớn nha để ta tiếp bà sáu mươi triệu một trung niên ngồi đối diện loan phu nhân lên tiếng bảy mươi triệu loan phu nhân n â giá 80 triệu trung niên không ngại đối đầu 200 t r i ệ u một giọng nói giả mua trên tầng ba phát ra khiến cả phòng đấu giá nhất t h ờ im i lặng 210 t r i ệ u phòng thứ nhất trong tầng ba đấu giá 220 t r i ệ u phòng thứ năm trong tầng ba đấu giá 230 t r i ệ u phòng thứ tư trong tầng ba đấu giá 240 t r i ệ u người của nội nha hội lên tiếng 250 t r i ệ u tiếng trần lương vang lên thu hút sự chú ý của đám đông 260 t r i ệ u giọng nói từ phòng hai tầng ba là của một nam tử trẻ tuổi 270 t r i ệ u các ngươi còn liên tiếp lao phu xin n h ư ờ n g đường người ở phòng thứ nhất tầng ba 275 t r i ệ u người của nội nha hội chắp tay hướng tới phòng thứ nhất tầng ba hai t r i ệ u lại là trần lương ra giá 290 t r i ệ u hoa vân các m u ố n bình gốm này nam tử tầng ba nói vân công tử xin chú ý lời nói p h ả m bạch nhắc nhở trong đầu g i á hội nghiêm cấm các hành vi đe dọa p h ạ m cô nương ta chỉ xưng danh tính không có ý gì khác vân công tử tự tin nói hoa vân các bọn hắn là một trong những thế lực rất có tiếng nói tại đồ thạch phường không mấy người dám trêu trọc hầu ra chiếc bình gốm này cố nhiên tác dụng lớn nhưng có đáng để bỏ ra mấy trăm triệu cùng đối đầu với hoa vân các trần lương hỏi nhỏ lục nhĩ hầu giá trị của nó không nằm ở việc tạo ra linh thủy từ linh dược mà nằm ở thời gian tồn tại của nó hầu ra nghiêm túc nói nghĩa là sao chiếc bình gốm này đã tồn tại hơn ba trăm l i n năm đã hấp thu tinh hoa của vô số linh dược từ cấp thấp cho tới các loại b ả o dược quý hiếm sống hàng văn năm thậm chí có cả t i ê t linh dược linh khí của ba trăm l i n năm và tinh hoa của linh dược có tám phần được tạo ra linh thủy có một phần thất thoát một phần còn lại ngấm vào bình gốm được giữ trong từng phân tử của bình gốm người thử nghĩ xem ba trăm l i n năm tích chữ tinh hoa của hàng trăm ngàn vạn linh dược đây chính là cực phẩm bạo dược làm sao để sử dụng những tinh hoa được tích chữ này cách đơn giản nhất là luyện hóa bình gốm mỗi tấc của bình gốm hiện đều chứa tinh hoa linh dược có thể coi nó như một viên đan dược khổng lồ dưới dạng bình gốm nhưng nếu vậy sẽ hủy hoại bình gốm trần lương nói chính xác cho nên còn cách thứ hai cách này không nhiều người biết may thay ta là một trong số đó có một cách để hút các tinh hoa trong bình gốm ra thành linh thủy chứa trong bình mỗi giọt linh thủy trích xuất ra tôi thiểu phải tương đương một viên đan dược cấp tám nếu trích xuất toàn bộ sẽ được bao nhiêu dọn cứ cho là một vạn đi lục nhĩ hầu mạnh miệng nói trần lương hít vào một hơi lạnh cho dù lục nhĩ hầu nói quá thì chắc cũng được mấy ngàn dọn tương thực thì đương dược như ngàn viên đan dược cấp 8. Nếu quả thực đúng như những gì hầu nói, gì Gia mấy cấp dù quả Hầu ba ỏ r trăm ỷ cũng p h u bình một i lại là thanh niên Tầng thanh vâng, niên là m n g ư ờ i triệu ầ n ngạn g phải họ. t vân công tử lên tiếng giọng nói đã chất chứa rất không vui tâm tình ba trăm hai mươi triệu người của nội nha hội tiếp tục tham gia ba trăm ba mươi triệu trần lương lên giá nam tử p h ò n g hai định đ ấ u tiếp lại bị quản gia phía sau nhắc nhở công tử chúng ta đến đây vì đồ vật phía sau nếu đâu ra thắng lợi bình ổn chúng ta sẽ không thể cạnh tranh nó nhìn thấy công tử nhà mình vẫn đang cay cú chưa chịu từ bỏ vị quản gia lại nói công tử xem bốn nhà kia đều đã dừng ngươi càng tiến lên càng để bọn hắn phía sau cười cợt ngươi dám dạy không ta tiểu nhân không dám chỉ là lao gia đặc biệt căn dặn phải lấy được món đồ kia ngươi đừng có suốt ngày lôi lão g i ả kia ra dọa ta thiên tư ta cao nhất t u vi ta cao nhất t r ư ớ c gia chủ nằm chắc trong tay ta rồi nói rồi vị công tử phòng hai tầng ba lại hô ba trăm năm mươi triệu hay lắm linh công tử tiểu nữ bội phục ngươi một giọng nữ trong phòng đối diện ở tầng ba phát ra âm thanh chứa đầy sự vui mừng quản gia của vị nam tử chỉ có thể thở dài lắc đầu người của nội nha hội thở dài ngồi xuống ghế của mình 400 t r i ệ u trần lương hô lên cả khán phòng im b ặ t trong giây lát sau đó là một sự bùng nổ tiếng bình luận 400 t r i ệ u rồi gấp 13 lần con số ban đầu vị công tử này ra tay cũng rộng l ư ợ n g quá không biết hắn là ai ta ở đồ thạch phường bao nhiêu năm chưa từng biết đến đại gia này có thể bỏ ra liên tiếp 410 t r i ệ u thế lực sau lưng hắn chắc chắn không kém hơn hoa vân c á t đại công tử hoa vân c á t lần này và phải đá tạc rồi đám đông bàn tán xôn xao lọt vào thai đại công tử tầng ba càng làm hắn nóng mặt nhưng nóng ấy thì nóng 400 t r i ệ u thực sự vượt quá xa mức hắn có thể trả được bốn t r i ệ u lần thứ nhất bốn triệu lần thứ hai bốn trăm i triệu lần thứ ba bình ốm thần kỳ đã thuộc về vị công tử phía xa xin chúc mừng mong mình sẽ càng rộng rãi hơn trong lần đấu giá tiếp theo cũng là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay một kiện bán thần khí p h a m bạch nói trời ơi ta có nghe nhầm không là một kiện bán thần khí sao ai lại có thể lấy bán thần khí ra đấu giá p h a m bạch mỉm cười thỏa mãn nhìn đám đông ồn ào như vỡ trợ đây chính là lý do nội nha hội gửi thiệp mời đặc biệt tới năm thế lực hàng đầu của đổ thành phường nàng đẩy g ọ n lên cao hào hứng nói vang vọng phòng đấu giá quý vị không nghe nhầm đâu vâng đúng là một kiện bán thần khí được đem ra đấu giá tại nội n Chúng tôi rất vinh dự có được niềm tin tưởng của chủ nhân bán thần khí và toàn thể các vị khách quý tại đây tôi không dài dòng nữa kính mời toàn thể quý vị khách quý chiêm ngưỡng bảo vật giáp đáy h ò m ngày hôm nay một bảo kiếm cấp bậc bán thần khí chương hai trăm sáu mươi mốt đối đầu năm phòng trên tầng ba bắt đầu đấu giá với mức khởi điểm là bốn trăm i triệu vượt giá một ư ơ i triệu mỗi lần tăng rất nhanh con số đã lên tới năm trăm năm mươi triệu và có dấu hiệu chậm lại sáu trăm m ư ơ i triệu giọng nói phát ra từ phòng hai tầng ba một khoảng lặng dài xảy ra khiến phàm bạch phải gõ bàn hô sáu trăm m ư ơ i triệu lần thứ nhất bất chi bất giác cả phàm bạch và mọi người đều nhìn về phía nam tử ngồi cuối tầng một bọn hắn mong chờ được ngạc nhiên thêm một lần nữa đáng tiếc nam tử mỉm cười nói ta hết tinh thạch rồi mọi người không cần nhìn ha ha nội tình vô danh tiểu tốt sao có thể sánh được hoa vân các nam tử phòng hai nói lớn trần lương nhún vai bỏ qua lục nhĩ hậu đã nói cho hắn biết kiện bảo kiếm k i a kém xa tử hà kiếm hắn đang có trong tay quá nhiều bán thần khí rồi không cần thiết bỏ tiền ra để v á t họa vào thân sau này còn nhiều việc phải dùng đến tinh thạch vẫn nên là tiết kiệm một chút sáu trăm hai mươi triệu âm thanh được phát ra từ phòng năm tầng ba nam tử phòng hai cực kỳ tức giận muốn nâng i á lại bị quản ra trả lại công tử sáu trăm m ư ơ i triệu đã là vượt ngân sách cho phép hai mươi triệu rồi chúng ta không thể bù lô bốn mươi triệu được thứ nam tử phòng hai đành ôm một bụng nộ hỏa trong lòng hắn vừa mới nói lời huy hoàng h lại bị đánh vào mặt ngay sau đó đây chính là trực tiếp xỉ nhục hắn trước đám đông ngũ lộc ngươi cứ l ợ i đấy đối phương cũng là một trong ngũ đại cự đầu tại đ ổ thạch phường người tên vân công tử này còn chưa thể chính diện trả thù nộ hỏa của hắn liền chuyển sang kẻ lạ mặt ở tầng một kẻ khiến hắn nói ra lời huy hoàng h đồng thời vượt mặt hắn cầm lấy bảo vật đầu giá hội kết thúc trần lương còn chưa đứng dậy đã có người của nội nha hội tiến tới đưa hắn đi phan bạch trực tiếp đưa đồ cho hắn một bức tượng tề thiên đại thánh một bình gốm mà theo lục nhĩ hậu nó có tên là vạn linh thủy bình nàng ý tứ dò xem thân phận của hắn là ai đáng tiếc không n ó i được gì thu được đồ tốt trần lương thong dong một mình d ạ o phố thời điểm hắn vào phòng đấu giá thố nga đã xin phép rời đi có việc bận đến giờ vẫn chưa quay lại không hổ là nơi bảo vật hội tụ trần lương mới đến đổ thạch phường có một khoảng thời gian ngắn đã chiếm được ba đồ tốt hắn đã nhét một đống linh dược vào vạn linh thủy bình để tạo ra linh thủy t ị thương đồng thời bồi bổ thêm cho nó hiện tại trích xuất linh thủy từ trong thân của vạn linh thủy bình là một sự lãng phí về bức tượng tề thiên đại thánh, nó chính là hình thái chiến đấu k i ế p t r ư ớ c của lục nhĩ hậu muốn có được năng lực chiến đấu ở thời kỳ đỉnh cao của k i ế p trước nó cần phải tu trăm ngàn năm mới được bức tượng này ngoài lục nhĩ hậu trên cựu giới không có ai sử dụng được hầu ra có thể làm cho bức tượng này sống dậy chiến đấu chống địch nhược điểm là chỉ có thể dùng một lần và chiến l ự c chỉ bằng một phần trăm so với bản thể tấm kính có tên là ngũ lăng kính cũng là một bảo vật tuyệt vời tác dụng của nó là phản lại đòn tấn công của đối thủ nhưng đây là tiêu hao phẩm chỉ có thể sử dụng tối đa năm lần hơn nữa hiện tại nó đã được sử dụng ba lần chỉ còn lại hai lần cho trần lương phong thân、oh. Có đ quen quen ấm ấm, âm ấm cũng á c h đ â chưa chắc do bên trong có bảo vật có thể do tác động từ bên ngoài nhà nam tử tóc xanh ý vị nhìn chủ quán đấy là công tử nghĩ vậy còn ta biết là ta không động chạm gì ba trăm linh tinh thạch là không thể bán chỉ là một khối bé bổ địa thạch giá không thể cắt được vậy năm trăm i n h tinh thạch một nghìn tinh thạch chủ quán giơ lên một ngón tay thôi được ta cũng lười có kẻ mấy đồng với người nam tử tóc xanh lấy ra một nghìn tinh thạch trong nhẫn không gian tay hắn vừa đưa túi tinh thạch cho chủ quán thì bị một bàn tay chặn lại người kia nói với chủ quán ông chủ tên này mua bao nhiêu ta trả gấp đôi mua bổ đ ị a thạch này ta đã mua bán xong với chủ quán người tránh ra nam tử tóc xanh cau mày nói người còn chưa trả tiền chủ quán chưa cầm tiền đồ vật chưa thuộc về ngươi trần l ư ơ n ó i nhìn thẳng vào chủ quán đúng vậy ta vẫn chưa cầm tiền bổ đ i ệ thạch vẫn thuộc về ta ai trả giá cao ta liền bán cho người đó chủ quán cười nói tình huống này đúng là cái hắn muốn hắn trả bao nhiêu trần lương hỏi một nghìn tinh thạch ta trả hai nghìn tinh thạch trần lương nói ta trả ba nghìn tinh thạch nam tử tóc xanh nói một vạn tinh thạch trần lương chốt n g ư ơ i ba nam tử tóc xanh giận tím người nghiến răng nói ngươi cố tình đến pha ta trung hợp trung hợp thôi trần lương cười nói ngươi đâu không lại ta rút lui đi ta cho ngươi một vạn tinh thạch mua b ổ điện thạch hoàn toàn là may rủi giá phổ thông cho một tảng kích thước như này là năm trăm đến một nghìn tinh thạch ngươi ra giá cao vậy không sợ l ố sao ta cảm thấy có duyên với viên bộ đ i ệ thạch này muốn mua nó về làm vật may mắn tiền nòng không quan trọng mua đồ vật vượt quá giá trị của nó thì không còn may mắn đâu ông chủ ta trả hai vạn tinh thạch ba vạn trần lương nhàn nhạt nói luôn nam tử tóc xanh tức giận nắm chặt tay bóp nát quả táo cắn dở. hắn không thể hiểu nổi sao đối phương lại bỏ ra giá cao gấp cả chục lần để mua một tảng bộ địa thạch bản thân hắn có mắt trái thần thông phát hiện bảo vật trả nhẽ tên kia cũng có vốn di có thể dễ dàng cầm bảo vật về tay chỉ vì mất thời gian có kẻ ban đầu mà lỡ mất cơ hội ngàn năm có một bên trong tảng bộ địa thạch này mắt trái của hắn nhìn ra được một khối năng lượng khổng lồ trước giờ chưa từng thấy qua giá trị ước tính cũng phải c h ă n cụ nam tử tóc xanh hít thở đều lấy lại bình tĩnh nói huynh đệ chúng ta đấu nhau chỉ lợi cho người thứ ba ta đề nghị thế này ta trả cho ngươi ba nghìn tinh thạch ngươi không tranh mua với ta thế nào rất tiếc trần lương lắc đầu nói ta được tổ tiên báo ngộng đồ vật này phải mua về tay ta sẽ trả ngươi một vạn tinh thạch để ngươi nhường ta thế nào bộ địa thạch hình dáng như này còn rất nhiều đâu đâu cũng có ngươi nhường ta tảng đá này ta mua cho ngươi mười tảng đá khác không được tổ tiên bảo phải mua đúng tảng đá này ở nơi này tại thời điểm này trần lương cười cười nói ngẫu ị là thứ hư vô không có thực người chết đều đã chết sao có thể quay về báo mộng được huynh đệ chớ có tin vào ảo mộng mà tiền mất tật mang nói đi cũng phải nói lại ngươi nói mộng của ta là vô thực vậy còn ngươi mua bổ địa thạch hoàn toàn là may rủi giá phổ thông cho một tàng kích thước như này là năm trăm đến một nghìn tinh thạch ngươi ra giá cao vậy không sợ lỗ sao trần lương nhắc lại câu của nam tử tóc xanh khiến hắn nhất thời bối rối nhưng rất nhanh nghĩ ra lý do nói đến nước này ta cũng không giấu gì huynh đệ ta thấy bổ địa thạch này ấm ấm rất có thể chứa bảo vật bên trong nhưng đây vẫn là mười phần đánh cược rất có thể bên trong không có gì hoặc đồ vật không mấy giá trị chúng ta không cần thiết phải đấu nhau sống chết nếu quả thật huynh muốn mua bộ điệu thạch này ta đây cũng không tranh huynh trả ta ba vạn tinh thạch là được nam tử tóc xanh biểu hiện ra khuôn mặt rất t h a n h khẩn ngoài miệng là lùi một b ư ớ c n tường thực ra muốn gây hoang mang cho đối phương ba vạn tinh thạch sao được ta đồng ý trần lương rất khó nói nam tử tóc xanh là người không nghĩ đối phương lại nắm chắc như vậy tên này chắc chắn nắm trong tay năng lực xem thấu bảo vật giống ta nam tử tóc xanh thầm đưa ra phán đoán trần lương không ngờ rằng lời nói của mình lại chính là một sai lầm hắn vừa dứt lời bên cạnh liền có người lên tiếng ta cũng muốn mua bộ đ i ệ thạch này người này là một nữ nhân. h ỏ i chủ quán ông chủ hai người này đang ra giá cao nhất bao nhiêu ba vạn tinh thạch chủ quán trả lời t a ra ba vạn một nữ nhân nói ta ba vạn hai lại thêm một nam nhân khác lên tiếng xong nhìn chằm chằm vào trần lương miệng mỉm cười mắt gian ác cả hai người này đều đã nghe rõ ràng lời nói của trần lương dành cho nam t ử tóc xanh liền muốn tham dự kiếm một c h é n canh không tiếp tóc xanh thầm chửi t h ề ông chủ ta trả năm vạn t a năm vạn một nữ nhân nói t a năm vạn hai nam nhân nói mười vạn trần lương hô lên để cho ba người kia tạm thời im lặng mười một vạn tóc xanh cắn giam nói mười lăm vạn trần lương n â giá nam nhân và nữ nhân ăn hơi nhìn nhau giá này đã vượt qua số tiền bọn hắn có nếu đâu giá mà hai người kia lui thì bọn hắn sẽ bị đánh chết vì tội nâng giá ảo không có tiền mua bọn hắn vốn chỉ muốn làm khó trần lương để tên này phải đưa tinh thạch cho bọn hắn rút lui không ngờ chỉ trong chốc lát giá đấu đã tăng quá nhanh để bọn hắn không thể không dừng lại cuộc trả giá lên đến hàng chục vạn tinh thạch đã thu hút sự chú ý của đám đông vây quanh cửa hàng chủ cửa hàng liên tục sờ nắn nhìn đi nhìn lại bộ đ ị a thạch xem có bất kỳ dấu vết gì lại để cho hai người kia trả giá cao đến thế ba mươi vạn con số này để cho nam tử tóc xanh không biết phải làm thế nào toàn bộ tinh thạch hắn tích cóp bao năm nay cũng không tới ba mươi vạn muốn đánh tiếp phải bán bảo vật trong nhà đi mới được mà vấn đề là đối phương báo giá hoàn toàn không có nửa điểm do dự tựa như rất chắc chắn về giá trị bảo vật đồng thời tinh thạch cũng là vô hạn nam tử tóc xanh đang bồi dối suy tính lựa chọn thì một âm thanh hướng tới hắn tư lệnh s u n g ngươi có chắc bên trong bộ địa thạch có bảo vật tư lệnh s u n g quay lại nhìn người đặt câu hỏi hắn biết người này đây chính là đại công tử hoa vân các nổi tiếng ăn chơi cũng nổi tiếng thiên tư trắc tuyệt đằng sau hắn chính là vị quản gia luôn đi theo bảo hộ công tử của mình hai người này không phải tình cờ đi đến đây bọn hắn vốn đi theo sau trần lương tìm hiểu thân thế kẻ bỏ ra hơn bốn trăm i n h tinh thạch trên đấu giá hội l i ê u công tử ta cũng chỉ là đoán mò thôi tư lệnh x u n g nói đoán mò mà dám bỏ ra hai mươi tám củ mua b ổ địa thạch ngươi không cần che giấu năng lực hoa vân các biết ngươi có khả năng gì l i ê u công tử nói tư lệnh x u n g không ngạc nhiên hắn mặc dù tận lực che giấu năng lực nhân biết bảo vật bên trong b ổ địa thạch nhưng qua trăm năm thực hiện hàng vạn giao dịch mua b ổ địa thạch bán bảo vật quả thật khó mà che giấu được hai mắt của các thế lực trong đồ thạch phường hoa vân các biết được tư lệnh sung có khả năng nhận biết bộ địa thạch nào chứa bảo vật nhưng vẫn không biết được cụ thể năng lực đấy là gì cũng không biết được năng lực đó là từ mắt trái của hắn người góp hai mươi tám cụ ta giúp người mua tảng bộ địa thạch này chia ta sáu người bốn thế nào vừa nhận được đề nghị trong đầu tư lệnh sung xuất hiện ngàn vạn suy nghĩ tính toán thiệt hơn không chỉ là thiệt hơn về tinh thạch mà còn là tính mệnh sự an toàn của bản thân cuối cùng hắn gật đầu nói tại hạ đồng ý mời công tử xuất chân công phu liệu công tử mỉm cười bước đến trước mặt trần lương nói ta là liệu trương đại công tử hoa vân các Một trong ngũ đại đầu ở Đổ công ự đầu Đồ ở Thạch h p ư tử là tổ tiên báo ngộng cho ta mua về lấy may không liên quan đến việc có bảo vật hay không trần lương trả lời trần công tử ngươi hiểu hơi sai ý đồ báo ngộng của tổ tiên ồ mời liêu công tử giải thích tổ tiên báo ngộng để trần công tử đi mua tảng bộ địa thạch này nhưng không phải là mua bằng được mà là mua để không mua mua để không mua trần lương hỏi đúng vậy hiện giờ trần công tử nhường ta tảng bộ địa thạch này chính là làm ra một cái thiện duyện ta sẽ không để ý việc ngươi mua mất bình vốn của ta sau này ngươi có chuyện tại đ ổ thạch phường cứ đến hoa vơ cát ta sẽ giúp ngươi đây chính là may mắn mà tổ tiên ngươi báo ngộng không bỏ ra bất kỳ chi phí nào lại có được thiện duyên lớn bằng trời ngươi nói hay lắm trần lương gật gật kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ngươi hiểu như thế là tốt l i u trương cười nói giơ tay cầm lấy bộ địa thạch trần lương giơ tay chặn lại nói ta chỉ khen lời nói của ngươi không có bảo sẽ nhường ngươi tảng b ộ địa thạch này bảy mươi củ tám mươi củ chín mươi củ một trăm củ một viên bổ địa thạch phổ thông từ giá một nghìn tinh thạch bị đẩy lên một triệu tinh thạch khiến đám đông vây quanh c h ỉ còn biết câm nín mà nhìn một trăm mười củ trần lương vẫn nhàn nhạt nâng giá giờ đến phiên liêu trương nhìn tư lệnh sung n g ư ờ i xác định giá trị viên bổ địa thạch này cao hơn một trăm củ tư lệnh sung nhất thời không dám khẳng định chỉ nói liêu công tử ta chỉ dám nói nó giá trị cao còn cao bao nhiêu thì quả thực không biết được một kẻ nhà nghèo không nắm chắc giá trị bổ địa thạch một kẻ nhà giàu nắm rõ giá trị vật muốn mua tháng thua như nào là không cần phải bàn h ứ liêu trương nghĩ nghĩ một lát như nghĩ ra điều gì trong mắt hắn sáng lên nhưng chỉ mình hắn biết lúc sau hắn tiếp tục nói ra con số để cho khán giả phải ngưỡng mộ ta trả hai trăm củ một phát nâng một trăm củ cho một tảng bộ địa thạch bé bằng đầu người thật sự là đại phú gia không hổ là đại công tử hoa vân c á t ra tay rộng rãi không phải nghĩ ba trăm củ trần lương đáp lại đám đông lại được phen trầm trồ tên kia không biết là ai cũng không phải dạng vừa nha dám đối đầu với liêu trương hoặc là tên này rất ngu xuẩn hoặc là sau lưng hắn thế lực không tầm thường bốn trăm củ l i u trương tự tin nói năm trăm củ trần lương nhẹ nhàng đáp đại công tử quản gia liêu trương đứng sau nhắc nhở đại gia như bọn hắn bỏ ra mấy trăm cụ không phải vấn đề nhưng mất đi mấy trăm cụ lại là rất vấn đề bỏ mấy trăm cụ mua bộ địa thạch không xác định được giá trị tuyệt đối là rất vấn đề sáu trăm cụ liêu trương bỏ qua lời nhắc nhở của thuộc hạng bảy trăm cụ trần lương tiếp tục theo tám trăm cụ liêu trương lại lên chín trăm cụ trần lương nói không có nửa điểm trần trừ một nghìn cụ liêu trương cũng không có chút nào ngập ngừng nhờ ngươi trần lương chốt một nghìn hai trăm cụ đột nhiên l i u trương ngần ra k h a n ngươi vừa nói gì ta nói nhờ ngươi chỉ là một tảng bộ địa thạch mà thôi bỏ ra một nghìn cụ để mua liêu công tử làm cho tại hạ cảm thấy bội phục s á t đất ha ha n g ư ơ i thua sao thường ngươi nhiều tinh thạch lắm hóa ra chỉ là hạ nghèo rét dưới ngươi là đại công tử hoa vân các ta thua tinh thạch cũng không lấy gì làm mất mặt tại hạ cam bái hạ phong trần lương đủng đỉnh nói hừ ngươi biết thế là rất tốt ta cũng không so đo với ngươi nề mặt ngươi được tổ tiên báo ngộ ngươi đặt một nghìn một trăm củ ta liền không báo tăng giá cho ngươi lấy tảng bộ đ ị a thạch này liêu trương vẫn mạnh miệng nói một trăm củ đã là quá mức rồi một nghìn một trăm củ là giá trên trời tại hạ bỏ không nổi xin mời đại công tử hoa vân các cầm về bộ đ i ệ thạch trần lương giơ tay mời ha ha xin chúc mừng đại công tử bộ đ ị a thạch của ngươi đây chủ quan vui mừng không siết với cái giá vừa nhận được vội vàng cầm bộ đ ị a thạch dơ về phía liêu trương t a ta bộ đ ị a thạch đã ở ngay trước mặt nhưng liêu trương không đưa tay đón nhận vội nhìn tư lệnh sung tư lệnh sung không dám trả lời thẳng ấ đúng nói đại công tử cả đời tại hạ chưa nhìn được tảng bộ đ ị a thạch nào trị giá hơn một củ tất nhiên hắn không thấy được những bảo vật kinh thiên trong bộ đ ị a thạch vì nếu có ai lấy được tất nhiên không để cho ngoại nhân biết còn nói về giá trị bảo vật trong bộ đ i ệ thạch qua trăm ngàn năm không thiếu đồ vật trị giá trăm ngàn vạn tinh thạch. đại công tử mời ngươi nhận lấy bộ đ ị a thạch và thanh toán chi phí chủ còn nói khoan khoan vừa rồi ta chỉ là nói cho vui mồm giúp ngươi nâng giá thôi đại công tử ngươi kinh doanh ở đ ổ thạch phường lâu như vậy cũng biết luật thép ở đây là đã đấu giá thì phải mua nếu không hậu quả tự chịu đồng thời bị cấm cả đ ờ i không được phép mua bán bộ đ ị a thạch tại đ ổ thạch phường chủ còn nói rõ ràng tên này chơi ta liêu trương chỉ vào trần lương đại công tử từ nay đến giờ mọi người đều nhìn hai bên đấu giá công bằng công khai công tử ra giá cuối cùng cao hơn viên bộ đĩa thạch này tất nhiên thuộc về ngươi hắn tăng giá l à việc của hắn công tử có thể dừng lại bất kỳ lúc nào không ai ép người phải tăng liêu trương cứng họng không nói được gì hắn lúc này chỉ ước có thể đ ộ t thổ mà trốn khỏi ánh mắt soi mói chế rêu của đám đông b u xung quanh đi liêu trương ra lệnh cho quản gia cùng hắn rời đi tại đồ thạch phường kẻ nào dám đấu giá thắng mà không mua nhẹ thì bị chủ quán đánh cho n h ư tử nặng thì trọng thương khó sống tất nhiên liêu trương thì không ai dám đọc vào còn về việc bị phạt cấm mua bổ địa thạch nếu hắn thích có cả ngàn thuộc hạ có thể sai phái vì vậy với liêu trương mà nói hủy đấu giá không gây tổn hại gì nhiều cho hắn nhưng bị đám đông chế rêu sau lưng sau này còn là trò cười cho đám công tử nhà giàu khác mới là chuyện hắn quan tâm tuy nhiên t h ả bị chết cười còn hơn bỏ ra một một trăm củ mua một tảng bộ địa thạch không biết giá trị cho dù có bảo vật bên trong chỉ sợ vợ ư t không lên được một trăm củ bản thân hắn từng thấy có người thu được bảo vật năm trăm củ từ bộ địa thạch nhưng sát xuất này thấp đến đáng thương tự nhiên là hắn không tin tảng bộ địa thạch bán ở vỉa hè to bằng đầu người này lại có được điều đó nói tóm lại dù thế nào chăng nữa bỏ ra một một một trăm củ mua bộ địa thạch sẽ khiến hắn trở nên nghèo khó trước nay chưa từng có vì vậy hắn lựa chọn chịu、đủ. ân đoán này hắn sẽ tính lên đầu kẻ lạ mặt kia trong h e o dõi, điều t a c h ta t h â phận n kẻ kia liêu ư ơ ra Rõ trong Trần Trong gia. thưa tay bộ địa thạch nhìn sang hai người tư lệnh lệnh Lương. quán công công quán nhìn người xung cho phá chủ thạch đầu giá, đại Đại tử. tử tư ôm bỏ bộ và khi tư lệnh sung vẫn còn phân vân trần lương đã nói ta cho ngươi ra cuối cùng ba mươi củ không bán ta liền bỏ đi bán bán tất nhiên phải bán chủ quán b ộ i nói con số này đã gấp cả ngàn lần giá trị thông thường hắn không bán cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận trần lương cầm vào tay bộ địa thạch liền cất đi lúc này tố nga mới rời khỏi đám đông tiến đến nói công tử trời đã muộn ta đưa ngươi đi ăn tôi ở một quán ngon mừng thắng lợi nàng vốn đã đến đây từ lâu chứng kiến được toàn bộ quá trình trần lương đấu giá cùng liêu trường kết quả cuối cùng vị khách của nàng vừa giành được bổ địa thạch vừa để cho liêu trường tủi n ụ c rời đi đây quả thực là một màn đấu chi cam go đầy hấp dẫn vì công tử này không chỉ giàu nước đố đổ vách càng là gan to bằng trời để nàng bội phục đầu giảm xuống đất nàng dẫn trần lương đến một quán ăn tương đối rộng nơi đây đã có nhiều người đang ngồi ăn uống chén chú chén anh rất vui vẻ công tử tối nay ngươi nghỉ tại nơi đây món ăn và rượu ở đây ngon số một đồ thạch thị tố nga cười nói được có món gì ngon gọi hết ra trần lương nói công tử ta có việc ra ngoài n g ư ơ i ăn uống tự nhiên n g ư ơ i đi đi đừng đi quá xa kẻo mất công quay lại ha ha công tử nói gì lạ vậy tiểu nữ không hiểu không có gì đi đi thố nga rời đi trần lương ăn uống no say quả thực thức ăn nơi đây chế biến rất ngon rượu cũng rất ngon chỉ là còn chưa kết thúc bữa ăn hắn đã phải ôm bụng gục xuống có độc trần lương t h i ể u thảo gục xuống đất chương hai trăm sáu mươi ba lộ mặt trần lương vừa gục xuống một nửa số quan khách trong quán liền đứng dậy tiến về phía trần lương số còn lại ngồi im nhưng không có gì là ngạc nhiên dường như toàn bộ quan khách đều đã quen với việc này người yên tâm còn chưa chết được dám giết trưởng lão của tu bổ đoàn ngươi sẽ phải cầu xin được chết chủ còn nói mọi người mau bắt lấy con khỉ kia nó có thể nhận biết được bảo vật một giọng nữ cất lên con khỉ này thấy chủ nhân gục xuống cũng không thèm lo lắng thật sự là quá ngu đần ngươi khẳng định nó có năng lực nhận biết bảo vật thuộc hạ không chắc nhưng cứ bắt s ố n g nó tra tấn chủ nhân nó khai ra là biết không cần tra tấn để ta khai trần lương đang nằm im đột nhiên lên tiếng khiến cả đám người giật mình ngửi lại hắn lồm cồm bỏ dậy như vừa ngủ sốc giấc ngáp ngáp nói con tiểu hầu của ta có thể nhận biết bảo vật các ngươi giỏi cứ bắt lấy nó ngươi không trúng độc rõ ràng ngươi đã ăn phần thức ăn chứa độc tố chủ q u o n hỏi chắc do độc của ngươi hết hạn sử dụng trần lương nhún vai nói không thể nào loại độc này chưa từng có sai sót chủ quán sừng s ố t nói nhìn đi nhìn lại mấy đĩa thức ăn cuộc đời luôn có những sai sót không thể lường trước trần lương c h ế t lý ngươi đ ừ n g t ư ở n g thoát khỏi độc tố liền có thể sống qua khỏi hôm nay nhìn xung quanh ngươi tất cả đều là người của ta ngươi chạy thoát được sao ta có nói mình sẽ chạy trốn sao ý ngươi là hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết đặc biệt là ngươi tố nga trần lương nhìn nữ nhân đã theo hắn mấy ngày qua từ lúc bước vào đồ t h ạ phường công tử quả nhiên đặc biệt khác người rơi vào hoàn cảnh này vẫn có thể chấn định như vậy tố nga từ ngoài cửa bước vào nói tiếp để tiểu nữ nói cho công tử biết một điều bọn ta đều biết ngươi là huyền cấp nhất h u y ệ t và ở đây có tới ba người là huyền cấp cao thủ ngươi chết chắc rồi sao ngươi biết được tu vi của ta tại khách sạn đầu tiên có gắn một loại thấu thị kính ở cửa ra vào muốn ra tay với ai tất nhiên bọn ta phải nắm rõ tu vi đối tượng số người chết do ngươi chắc cũng không í t không nhiều không nhiều chỉ những cá nhân giàu có mới để chúng ta phải giết người cướp của tố nga lắc đầu mỉm cười đôi chúm chín vẫn đáng yêu như lúc mới gặp cửa tiệm phong thủy nơi bán toàn đồ giả khách sạn nơi ta bị ám sát cũng đều thuộc tổ chức của các ngươi phải không đúng là vậy hôm nay chúng ta phải đổi hết thực khách để bao chọn quán này phục vụ công tử ngươi chết cũng được nhắm mắt rồi ngươi yên tâm trên đường xuống suối vàng sẽ có người quen đi cùng tố nga nói người quen trần lương thắc mắc từ lúc vào đồ thạch phường hắn nào có q u e n a i chính là bà lao bán tấm kính cho ngươi ngươi trần lương nhắm mắt thở dài lẩm bẩm lao phu nhân là ta làm hại ngươi thất phu vô tội hoài bích có tội ngươi cũng là như vậy tố nga nói cho ta biết một điều phó thủ lĩnh nói xen vào ngươi làm thế nào giết được kẻ ám sát ngươi đêm hôm qua phó thủ lĩnh không v ộ i tấn công là chờ để đặt câu hỏi này nếu ngươi còn sống qua đêm nay ta sẽ trả lời ngươi trần lương nói ngông cuồng tất cả tấn công ba mươi sáu người tay cầm đao kiếm đồng loạt x s n g lên ba huyền cấp mười hoàng cấp hai mươi ba cự linh quá dư thừa để chu sát một người là một tổ chức lừa đảo và ám sát bọn hắn luôn có kế hoạch nhất kích tất sát một cửa hải độc tố một cửa hải vây công đây đã là kế sách v ả toàn mười phần trăm từ cơ thể trần lương tỏa ra hát giới bao trùm toàn bộ khách sạn nhất thời khiến lũ cấp toàn bộ không nhận biết được xung quanh những kẻ có tu vi thấp như tố nga càng như rơi vào đêm tối vô tận nàng còn chưa kịp ngạc nhiên cơ thể liền đã bị ăn mòn tới xương q u ố t không còn hát giới kết hợp với đạo thần thông hủy diệt nguyên khí có sức ăn mòn đáng sợ địa cấp trung kỳ như vô khai phong còn bị ăn mòn nguyên linh khí thì cỡ như tố nga chưa kịp nhận ra đã tan biến thành cho bụi hai mươi ba cự linh không có chiếc ngay nhưng cũng rất nhanh lớp nguyên khí phòng hộ bị xâm lấn cơ thể như bị ngàn vạn trùng độc cắt hết hai mươi ba kẻ gào thét dữ dội lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra tất cả đều bị hấp giới giữ lại một cuộc thảm sát diễn ra trong trung tâm đ ổ thạch phường mà không một a i hay biết mười hoàng cấp có thể chống lại được nhưng cũng rơi vào khổ sở chống đỡ không còn khả năng phản công cả mười người không còn dám ở lại bước từng bước về phía cửa ra đồng thời vận khí phản kháng hấp giới xâm thực chỉ có một kẻ tế gia huyết phủ tranh thủ một cái cơ hội bỏ chạy thật nhanh huyền cấp còn có thể tiếp tục tấn công nhưng nguyên linh khí liên tục bị xói mòn chiến lược giảm mạnh bọn hắn đồng thời tấn công từ ba hướng hy vọng sớm hạ gục kẻ địch thoát khỏi tình trạng khó chịu này cầm trong tay k u y ể n giã xoa trần lương mặc kệ ba mũi kiếm vung thương về một tên cả ba kẻ cướp đều không nghĩ kẻ địch l i ề u mạng như vậy nên kẻ xấu số không kịp tranh né bị đâm nổ nát đầu ba mũi kiếm phân biệt đâm vào chán gãy và thái dương trần lương nhưng hoàn toàn không gây ra bất kỳ vệ thương nào trên cơ thể hắn trần lương giết xong người thứ nhất liền vung thương chém tên bên trái người này dơ kiếm chống đỡ đáng tiếc cả kiếm và người đều bị cắt làm đôi tên thứ ba thấy hai đồng đội thiệt mạng lại không thể làm bị thương kẻ địch liền phi người bỏ chạy đáng tiếc trễ tốc độ của hắn so với trần lương là một trời một vực còn chưa kịp ra tới cửa tên này đã bị một thương đâm xuyên tim nổ nát cả một vùng ngực không dừng lại ở đó trần lương tiếp tục đâm chết chín hoàng cấp mà không vấp phải bất kỳ kháng cự nào ba mươi sáu người cứ thế tử vong trong chưa đầy ba hơi thở chỉ có một kẻ bỏ trốn trần lương cũng lười đuổi theo dù sao giết thêm một người cũng không có gì khác biệt cả căn nhà đã biến mất do bị hắt giới a n mòn trần lương đành kiếm một nhà chợ nhỏ gần đó nghỉ ngơi trái ngược với sự thoải mái của trần lương thông tin lan truyền khắp tu bổ đoàn khiến bọn hắn rơi vào hoảng loạn trước nay chưa từng có chúng ta chọn sai đối tượng rồi thủ lĩnh tu bổ đoàn thở g i i ai cũng không thể ngờ một huyện cấp nhất huyện lại có thể giết ngược lại hải trưởng lao ám sát bị chúng thất tán độc lại hoàn toàn không sao giết chết ba mươi năm cao thủ vây công chỉ có một người chạy thoát một vị trưởng lao thuật lại tình hình mà khiến lòng người rúng động nhất thời không ai nói gì thủ lĩnh chúng ta có nên từ bỏ mối thủ này nếu tiếp tục chỉ sợ hy sinh càng nhiều một vị trưởng lão lo sợ ta sẽ thu hồi lại huyết sắt l ệ n h kẻ này thâm sâu khó lường không phải đối tượng tu bổ đoàn nên dây vào nhưng vẫn sẽ theo dõi hắn vị thủ lĩnh nói thủ lĩnh nếu đã muốn tránh khỏi hắn vậy cũng không nên theo dõi vừa mất công vừa nguy hiểm theo dõi không phải cho chúng ta mà là cho đại công tử hoa vân các ban tối ta có gặp mặt hắn hắn rất tức giận với tên kia chúng ta cung cấp cho hắn đầy đủ thông tin cùng tiền tài bảo vật mà kẻ kia sở hữu chắc chắn đại công tử sẽ động tâm không động vào trực tiếp vậy chỉ có thể mượn gió bẻ măng phương án này an toàn tuy không lấy được bảo vật của tên kia nhưng có thể trả thù được cho các anh em đã bỏ mạng dưới tay hắn tên k h ố n k i ế p các trưởng lão gật đầu đồng ý sau màn huyết tinh mưa máu là một đêm yên bình với trần lương hắn rời khỏi giường trong tâm trạng thoải mái tỉnh táo hôm nay hắn muốn đi thu hồi lại chút tinh thạch đã hao hụt nhiều trong mấy ngày qua chương hai trăm sáu mươi bốn món khai vị bạc thị xét về quy mô về lượng tiền lưu thông mỗi ngày đều không kém đổ thành thị số lượng sòng bạc lên tới hàng ngàn tiệm lớn nhỏ dân gian có câu nếu có m ộ ư ơ i canh giờ để đồn cây nên dành bảy canh giờ để mài dịu c h â n lương dành tới bảy ngày để dò xét hết các sòng bạc để tính toán làm một vố c h ấ t đoán thể loại chơi bạc đầu tiên hắn lựa chọn có tên là vạn tài quý nhất quy tắc trò chơi rất đơn giản những người tham gia sẽ bỏ tinh thạch cấp một vào khí cụ tên là vạn tài quý nhất khi nào khí cụ này chứa đầy m ư ơ i vạn tinh thạch thì toàn bộ tinh thạch trong khí cụ sẽ rơi ra ngoài thuộc về người vừa chơi nói một cách đơn giản vạn tài quý nhất là gom tiền của hàng ngàn người vào cho một người luật lệ dành cho vạn tài q u ý nhất chỉ có một là mỗi lượt chơi người tham gia chỉ được bỏ tối đa một trăm viên tinh thạch cấp một nếu có người đứng chờ ngươi sẽ phải xếp xuống cuối hàng còn nếu không có ai ngươi có thể tiếp tục bỏ tinh thạch vào nhờ có lục nhĩ h ầ u trần lương trở nên vô địch trong món này hắn chỉ cần bỏ vào đó một viên tinh thạch hầu ra thông qua âm thanh tinh thạch va vào nhau nó sẽ biết được bên trong vạn tài q u ý nhất đã có bao nhiêu viên tinh thạch và cần bao nhiêu để đạt tới điểm rơi có thể không chính xác tới từng viên một nhưng chỉ là thêm bớt một hai chục viên tiếp cận hàng ngàn vạn tài quy nhất trần lương đã xác định được ba mươi hai khí cụ vạn tài quy nhất gần đạt trăm ngàn viên tinh、thạch. hôm nay chính là ngày hắn thu hoạch điểm đến đầu tiên là s o n g b à i phú gia có ba vạn tài quý nhất mục tiêu ở đây vạn tài quý nhất đầu tiên còn thiếu bảy trăm bảy mươi bảy tinh thạch trần lương t i ế n đến bỏ vào một trăm i n h tinh thạch đầu tiên sau một trăm i n h tinh thạch hắn phải chờ một phút mới có thể tiếp tục mất tám phút hắn đã đạt được vào bảy trăm i n h tinh thạch thì biến cố bất ngờ xảy ra có một thiếu nữ xinh x ắ n đang xếp hàng chờ tới lượt chơi trần lương nuốt n ư ớ c bọn đành phải bước ra nhường chỗ cho thiếu nữ nàng tiến lên bỏ từng tinh thạch vào vạn tài quý nhất đến viên thứ bảy mươi nàng ngáng ngẩm muốn rời đi chợt nhìn thấy tên nam từ bên cạnh rất khao khát được thế chỗ. vì vậy nàng tiếp tục bỏ nốt chỗ tinh thạch còn lại may mắn cho nàng sau 77 viên tinh thạch bỏ vào vạn tài quy nhất bất chợt mở t u n g rơi xuống ảo ảo tinh thạch số lượng không cần đ ế m cũng biết là m ộ ư ơ i vạn tả h ư u trần lương lắc đầu bỏ đi lẩm bẩm miếng ăn đến miệng còn t u ấ t mất trốn thị phi này đúng là hay không bằng hên miệng tuy nói vậy nhưng hay thì vẫn hơn trần lương dễ dàng thu được hai mươi vạn tinh thạch tại hai vạn tài quy nhất tiếp theo sau khi bỏ vào lần lượt năm trăm năm mươi và một nghìn hai trăm i n h tinh thạch không dừng lại ở đó hắn tiếp tục đi tới các s ò n bài khác vạn bảo tiểu lâu phúc đông hải Chỉ trần h chốc đã được 29 vạn tài quý nhất, thu khác nhất o á n vạn lần vạn còn nằm g gặt được cụ, đã để đều tài mất vật mất. tài 29 270 về lại quý quý bị lỡ mất lần để kẻ o n vượng tài quán. g tài t r lương phong rong đi tới khí cụ như ngửa quen đường cũ không có gì phải suy nghĩ hắn vừa thả vào viên tinh thạch thứ 99, liền có tám người khác tiến vào xếp hàng trong đó có một gương mặt quen thuộc là một người từng hưng tay trên của hắn cướp được m ộ ư ơ i cụ từ vạn tài q u ý nhất thứ 22. vạn tài q u ý nhất thứ 30 này cần khoảng 1.120 t i tinh thạch để đạt tới mười vạn vì vậy trần lương quyết định đi ra sau xếp hàng có điều tám người kia không đặt vào tám trăm i n h tinh thạch mà mỗi người chỉ đặt năm mươi viên rồi rời đi không còn ai xếp hàng trần lương yên tâm n ú t tinh thạch vào vạn tài quý nhất bất ngờ xảy ra tám kẻ kia một lần nữa xếp hàng chờ đến phiên ngay sau trần lương lần này bọn hắn bỏ hẳn một trăm i n h tinh thạch mỗi người nhờ vậy người thứ bảy đã giành chiến thắng thu được toàn bộ tinh thạch bên trong vạn tài quý nhất đây chắc chắn không phải là tình cờ nghi vấn của trần lương rất nhanh được giải đáp khi mà hắn lựa chọn n g ẫ n nhiên một vạn tài quý nhất liền có bảy người khi nay xếp hàng sau hắn chỉ vắng mặt kẻ đang làm thủ tục nhận tinh thạch từ vượng tại quán trần lương bỏ xong một trăm i n h tinh thạch tiếp tục đi ra sau xếp hàng kịch bản lặp lại bảy người kia bỏ bảy trăm i n h tinh thạch vào nhưng không thu được phần thưởng tiếp tục xếp hàng trần lương bỏ xong một trăm i n h tinh thạch tiếp tục đi ra sau xếp hàng bảy người kia lại một lần nữa bỏ bảy trăm i n h tinh thạch vào nhưng không thu được phần thưởng tiếp tục xếp hàng lần thứ ba vô ích bọn hắn đã có chút sốt ruột nhưng thấy trần lương kiên trì bọn hắn cũng không thể bỏ ngang dù sao mới ăn được mười vạn bỏ ra vài ngàn để ăn thêm mười vạn nữa thì không có lý do gì từ bỏ lần thứ tư thứ năm vẫn chưa thấy tinh thạch đổ xuống bảy người bắt đầu bản tán với nhau thì thầm nghi vấn l b ọ cho n không dù là ở đồ thạch thị hay bạc thị hay bất cứ nơi nào tại đồ thạch phường luôn có những người nhanh tay nhanh mắt đầu hóc nhanh lẹ biết nắm bắt thời cơ không chỉ có mấy kẻ ăn hôi kia nhìn ra được trần lương có vấn đề mà cả những chủ sòng bài cũng đều đã chú ý tới hắn Có điều vạn tài quý vạn nhất không liên nên quan đến bọn hắn nên bọn hắn bỏ qua. bỏ không thể r r ầ n Lương không nói đám người theo dõi trần lương có tính kiên trì cao cả một tuần không có thu hoạch gì bọn hắn vẫn cắt cử người bám theo mục tiêu hoạt động theo dõi cũng rất tinh vi đổi người liên tục theo từng khu vực từng thời điểm để tránh bị nghi ngờ tiếp t h e y cho bọn hắn dù đã theo dõi rất sát nhưng con mồi vẫn không cánh mà bay trần lương có hầu ra không khác gì một con tiểu hầu phổ thông có tiểu cựu giới để trốn vào trong có ẩn nạp thuật tránh né tinh thần lực có hình mây thân gió cho tốc độ mắt thường khó thấy hắn muốn thoát khỏi tầm mắt của người khác là phi thường dễ dàng vui chơi tham quan đồ thạch phường đã đầy đủ bảo vật cũng đã cầm về mấy món giá trị hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trần lương ở đồ thạch phường trước khi đi hắn muốn gỡ lại ít vốn sau khi đã mất hơn bốn mươi cụ trong đấu giá hội hai trăm bảy mươi cụ tuần trước chỉ là món khai vị hôm nay mới là món chính cơ hội chỉ có một vì khi đã thăng quá lớn hắn chắc chắn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt thậm chí bị ngăn cấm tại các sòng bài trò chơi hắn lựa chọn là bồ kẹ hắn đã luyện tập cả tuần nay lục nhĩ hầu cũng đã thu thập đủ thông tin về cơ bản trần lương cùng lục nhĩ hầu không thể tác động vào bộ bài thắng thua một nửa nhờ may rủi nhưng bồ kẹ có hai đặc điểm để hắn lựa chọn thứ nhất giá trị đặt cược không giới hạn đây là yếu tố cần thiết để làm một vố to trước khi rời đi thứ hai trần lương có được lợi thế vượt trội so với các đối thủ các lá bài đều đã được phủ một lớp vật chất để ngăn chặn các trò g a lận cơ bản nhất là tinh thần lực hoàn toàn bị ngăn chặn bên ngoài các lá bài giống nhau từ kích thước trọng lực nhiệt độ năng lượng ngay cả mắt thường cũng không nhìn ra được nội dung các lá bài người chơi và khán giả chỉ có thể nhìn được các lá bài thông qua một loại mắt kính đặc biệt tay cũng không được chạm trực tiếp vào lá bài mà phải thông qua một cây kẹp dài vừa găng tay đặc biệt là người chơi và khán giả không được vận chuyển nguyên linh khí hay rộng hơn là tất cả mọi người trong sòng bài đều bị nghiêm cấm điều động nguyên linh khí cựu giới có đủ loại người với đủ loại năng lực thiên biến văn hóa đưa ra những phương pháp an toàn như trên không hề thừa nhưng tất cả những điều đó đều vô dụng chức lục nhĩ của hầu gia hai con r u i cách xa trăm dặm nó còn phân biệt được con nào được chào o n cái, á thì đ mừng lá b à quý khách đến với hoa vân quán quý khách muốn đổi bao nhiêu thiếu nữ sinh đẹp ở quầy cất giọng thanh thót một nghìn củ đi trần lương nhàn nhật nói lấy ra một nghìn viên tinh thạch cấp ba khiến cho thiếu nữ sinh đẹp không khỏi ngỡ ngàng trong giây lát chúc quý khách may mắn thiếu nữ quy đổi một nghìn củ ra một m ư ơ n thẻ các loại đưa cho thanh niên bên cạnh người này giúp khách quý mang thẻ tới chỗ ngồi của hắn trần lương trực tiếp đi tới cuối nơi có các đại gia với lượng đặt cược cao đến dọa người nhưng không vội ngồi vào ngay hắn cần phải làm khán giả để hầu ra nghe được hết các quân bài mới có thể chiến vô bất thắng sau bảy lượn chờ đợi cuối cùng trần lương đã có thể lấy cho mình một ghế làm đối thủ của các cao thủ trong làng bộ kẻ khoan đã một âm thanh vang lên khi mà trần lương còn chưa ngồi ấm chỗ người nói là một lão mặt béo dâu rậm một ngậm xì gà chàng trai trẻ ở đây cấm tất cả các loại yêu thú đây chỉ là một con tiểu hầu động vật phổ thông không phải yêu thú trần lương nói động vật cũng không được một là ngươi cút hai là nó cút lão mặt b é o nói trần lương ngước nhìn nữ t ử chia bài nhận được cái gật đầu của nàng hắn liền đưa hầu ra vào tiểu kiểu giới chương hai trăm sáu mươi lăm mòn chính bắt đầu văn mới người ngồi bên trái trần lương ra cược đầu tiên với số thẻ tương đương m ộ t cũ người bên phải trần lương liền tăng lên năm cũ tự tin mỉm cười nhìn bốn người xung quanh còn tiện thể nháy mắt với nàng chia bài xinh đẹp trần lương theo đặt ra năm cũ những người khác cũng tương tự tung thẻ tiền ra bàn không ai nói một lời ba lá bài mới được đặt trên mặt bàn lần thứ nhì đặt cược người bên phải trần lương đã tăng lên tới mười lăm cũ bỏ đi tên bên phải đã có ba con ca rồi lục nhĩ hầu lẩm bẩm bên trong tiểu cựu giới lục nhĩ hầu vẫn thoải mái nghe được mọi thứ bên ngoài dù sao thì mắt thường còn dễ dàng nhìn ra ngoài hai của nó càng không gặp vấn đề gì với tư cách chủ nhân tiểu cựu giới trần lương hoàn toàn nghe được hầu ra nói gì bộ、okay、kệ với những người khác là cuộc đấu trí với trần lương đơn thuần là thắng bao nhiêu ván thắng bao nhiêu tiền lần thứ nhì trần lương tiếp tục thua mười lăm cụ bỏ b à i từ ván thứ ba trận thứ ba hắn thua mười cụ bỏ bài ở ván thứ hai trận thứ tư bài ngon hắn liên tiếp tăng tiền cược t a đặt t o à n bộ 970 c ư trần lương đ thố chiến bộ thắng h thu về một trăm hai mươi t cụ trận thứ năm tiếp tục có bài ngon nhưng lần này hắn không tất tay mà chỉ tăng thêm năm mươi cụ ở lần cựu thứ năm đối đầu với hắn chỉ còn lại hai người ba người hạ bài trần lương giành chiến thắng với một bộ ba và một bộ đôi không có gì ngạc nhiên trước chiến thắng của mình hắn đơn thuần là cười tươi ôm bạc vào lòng hai lần liên tiếp thắng bạc đã mang về cho hắn bốn t r ắ n cũ thua thấp thắng cao thanh niên mới vào đã để cho bốn đối thủ phải đánh giá lại hắn một lượt lão mặt béo d â u d ậ m đã dừng hút thuốc trong năm trận lão thua trắng cả năm chưa kể hai trận thua trước đó tổng cộng lao đã mất đi hơn bốn trăm cụ đôi mắt lao hàm hàm nhìn kẻ vừa chiến thắng liên tiếp hai trận đồng thời hưng tay trên của lão trận vừa rồi nếu không có trần lương lao đã thu về hai trăm tám mươi cụ trò chơi tiếp tục diễn ra trong yên tĩnh nhưng không phải cái yên tĩnh của nhàm chắn mà là những cuộc đấu trí căng thẳng với số tiền cược rất lớn l ự a tinh thạch của bất kỳ ván bài nào cũng đủ cho một gia đình phổ thông sống no ấm cả đời trần lương để thua ba ván tiếp theo chỉ với năm mươi cụ nhưng lại thắng hai trăm năm mươi cụ ở ván thứ chín sau chục ván bài bốn đối thủ của hắn đều xuất hiện một nghi vấn trong đầu tên mới đến này luôn thắng đậm thua ít không như bọn hắn có lúc tưởng thua nên cực ít ai ngờ lại thắng mỏng có lúc tưởng thắng cực cao ai ngờ lại thua đậm cả bốn người ngồi đây đều từng có lần thua trên hai trăm cụ trong một ván bài còn trần lương lại chưa từng thua quá một lúc năm mươi cụ trần lương út bài ngay ở lần đặt cựa thứ ba lão mặt béo không khỏi bật mình tên kia mới cực lần ba ở lần đặt cược thứ ba hắn tăng tiền cược thêm một trăm linh cụ tự tin chiến thắng với một bộ tự quý tiến cược tăng cao khiến cho hai người chơi từ bỏ còn lại trần lương và một người khác phía sau khuôn mặt rừng rưng của trần lương là một nụ cười chiến thắng chuẩn bị ăn tiếp mấy trăm c ủ đáng tiếc lần chia bài cuối cùng để cho thâm tâm hắn rơi vào đáy vực lá bài thư năm giúp đối thủ của hắn có một bộ tứ quý mạnh hơn nếu từ bỏ hắn sẽ mất đi một trăm bảy mươi c ủ còn nếu cấp tiếp vậy thắng thua liền không do hắn định đoạt thực ra thua một trăm bảy mươi c ủ cũng không tính là vấn đề gì lớn lao so với gia tài hắn thu được từ đầu đến giờ nhưng một trăm bảy mươi vẫn là một con số lớn mà mất tiền thì có ai không tiếc trăm vạn suy nghĩ chạy như điện trong đầu hắn không khí như đóng băng cả bốn đối thủ đều nhìn chăm chú vào trần lương chờ một câu nói từ miệng hắn lục nhĩ hầu ngồi thành thơi bên trong tiểu cựu giới nhưng cũng hồi hộp mong ngóng đáp án từ trần lương nó không ngờ rằng biết t r ư ớ c thắng thua lại vẫn có thể tạo ra một lựa chọn khó khăn dừng này đúng là chỉ có bộ kệ mới đem lại sự thú vị này ta thêm hai trăm củ trần lương lên tiếng đến lượt đối thủ của hắn rơi vào lựa chọn khó khăn lao phu nhân miệng không ngất phì phẹo tàu thuốc dài dường như lựa chọn quá khó khăn khiến bà rơi vào phản xạ vô điều kiện hút thuốc m à như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ thêm hai trăm củ tức là tổng bỏ ra ba trăm bảy mươi củ đây tất nhiên là một số tiền lớn cho một ván cược Thắng thì thua thì ăn đậm, mà bài u ồ n lẹ lói. b của nàng đã a sau của của n nói nhìn thấy lá bài thứ 5 trên bàn, nàng tự tin 10 phần giành chiến thắng. Vấn đề ở đây là, đối thủ của nàng cũng rất tự tin. Và kẻ này luôn giành chiến thắng khi lớn. Bài của nàng g rất rất thấy tốt. thứ tự thủ tự đối Phải khi khi bài Bài là lá là, Và kẻ đây cực đề đ ở là mạnh nhất trong tự quý kẻ k i a chỉ có thể thắng nếu nắm trong tay thùng phá s ả n h hoặc long s ả n h xác suất này rất thấp nhưng không phải không thể liều ăn nhiều lão phu nhân t h ở sâu nói chỉ ba chữ này đủ chết tâm trần lương ba chữ này khẳng định nàng sẽ theo tới cùng đúng như vậy lão phu nhân đẩy hai trăm cụ tiến lên khiến cho trần lương thảm bại để thua mất ba trăm bảy mươi cụ còn lao phu nhân cười không nhặt được mồm tiểu tử muốn hủ lao nêu sao còn xanh và n ó lắm ha ha ha mặc dù cũng thua bài nhưng ba người kia nhìn thấy trần lương thua đậm cũng cười vui người ta nói có chung kẻ thù thì là bạn quả không sai dù sao cũng nhờ ván bài này mà tâm tình đề phòng trần lương của bốn người kia giảm đi phần nào có điều nụ cười của bọn hắn nhanh chóng tắt n g ú m khi lần chiến thắng tiếp theo của trần lương đã khiến hai đối thủ đi t ô n mỗi người ba trăm cụ hắn tiếp tục cuộc chơi tiếp tục có những ván bài thắng đậm và thua mỏng khi đã thắng được 1.500 cụ trần lương quyết định đứng dậy dừng cuộc chơi ngươi muốn chạy làng lão mặt béo c a o mày nói lão đã ăn nhiều thua thiệt trước trần lương hiển nhiên muốn gỡ lại không chỉ có lão ba người kia cũng không kém phần tay cú nhìn chằm chằm thanh niên đã ăn của bọn hắn không hề ít sao muốn ta lột sạch của ngươi mới hài lòng trần lương hỏi ngược lại lão mặt béo nhất thời không biết nói gì trao đổi ánh mắt với ba người kia cả bốn bọn hắn nửa muốn giữ kẻ đ ị c h lại nửa muốn đổi đi giữ lại không phải chỉ vì muốn g ó vốn mà muốn tìm ra mánh khỏe của trần lương sau đó chặt chân chặt tay hắn làm gương cho những kẻ lừa đảo khác. đổi u đi vì bọn hắn đều đã nhìn thanh niên này tới lời cả mắt vẫn không phát hiện được gì bất thường cả đám sắt bị ăn đến giày tất không còn trần lương không đợi ai trả lời cất bước tiến về phía quầy đổi tinh thạch hắn cũng không phải dừng hẳn mà chỉ là ăn của bốn người này đã đủ nên dành vận đen cho những người khác mang theo một nghìn năm trăm cụ tiền lời rời đi thêm với một nghìn cụ vốn có của hắn trần lương đã thu hút ánh mắt của không ít người theo dõi hắn một âm thanh ra lệnh cho thuộc hạ tại một chỗ tối trần lương cất bước trên đường phố nhộn nhịp đích đến của hắn là lan quê sòng một đại sòng bạc với nhiều tay chơi khét tiếng hắn nhận ra có năm người theo dõi phía sau nhưng không để tâm giữa đường giữa chợ như này chỉ có tiểu đả tiểu nháo của mấy kẻ phạm nhân còn có thể xảy ra cấp độ tiên nhân như hắn còn không có kẻ dám bỏ qua luật lệ của đỗ thạch phường tiên nhân chỉ hơ chân múa tay cũng đủ gây ra thiệt hại lớn về người và của nếu đánh toàn bộ chiến l ự c thiệt hại là không thể đo đếm cấm gây chiến là thiết luật sắt của đỗ thạch phường rất hiếm người dám vi phạm rất nhanh chóng trần lương đã ở trong lan quê x ò n g tình trạng thua ít thắng đậm tiếp tục xảy ra mang đến cho trần lương một bút tài phú không nhỏ những đối thủ của hắn mặc dù đều thấy rất có vấn đề nhưng lại không thể chỉ ra được đối phương gian lận chỗ nào mang theo khuôn mặt bừng nắng hạ rời khỏi lan quê sòng trần lương vui mừng có được thêm một nghìn bảy trăm cũ làm mười phát chắc là ổn rồi hắn lẩm bẩm mặc cho mười tên bám đôi theo sau cứ đi theo đường lớn là không lo gặp ngăn trở trần lương bước vào sòng bài thứ ba huấn bạc ván thứ hai mươi hai cầm trong tay lợi nhuận một nghìn năm trăm i n h tinh thạch trần lương dự tính thắng nốt ván này sẽ lại chuyển địa điểm sau hai lượt chia bài hắn chỉ có trong tay một bộ ba nhưng đã đủ để vượt qua bốn đối thủ khác trong đó có một người đã từ bỏ hắn đặt tăng thêm bảy mươi cũ lần chia bài thứ ba lá bài thứ năm đặt lên bàn một lần nữa khiến trần lương rơi vào khó khăn quyết、định. tên g sau một hồi rằng xé lựa chọn tên gậy cùng hai người kia đều lựa chọn từ bỏ bọn hắn đã chứng kiến tên thanh niên này từ bỏ bộ bài mạnh ở lượt cá cược cuối cùng và đúng là tên thanh niên sẽ thua nếu theo tới cùng theo tâm lý thông thường với một bộ bài mạnh như vậy không ai lại từ bỏ cuộc chơi trong khi hắn đang l ã i rất nhiều cả bốn người cùng chơi với trần lương chỉ có thể đưa ra kết luận là tên này dường như biết trước sẽ thua nên mới dừng lại mặc dù biết sẽ bị nghi ngờ nhưng trần lương mặc kệ hắn chỉ chơi với mấy người này một lúc và chỉ ở lại đổ thạch phường ngày hôm nay đối thủ của hắn có nghi ngờ cũng chỉ có thể dừng lại ở nghi ngờ vì không thể bắt được hắn gian l ậ n chỗ nào đến lúc bọn hắn cạch mặt mình ra thì bản thân đã không còn ở đây chứng kiến tên gầy xin thua trần lương cười sung sướng hốt bạc về tay b ư ợ t miệng nói biết ngay ngươi không có gan làm liều tên gầy nhìn bộ bài của trần lương thấy mình đáng lẽ ra đã chiến thắng mà cuối cùng là để miếng thịt ngon cho đối thủ hắn vừa t i ế t lối vừa bất ước đến ngại lời không tiếp tên gầy đập bàn tức giận khoan ngươi nói như thể đã biết bài của ngươi yếu hơn của tên gầy bà béo bên tay trái trần lương lên tiếng trần lương cho dạ những người khác cũng đã nhận ra câu nói của hắn rất không đúng cả bốn đối thủ nhìn chằm chằm vào hắn sát khí đã xuất hiện chương hai trăm sáu mươi sáu rời đi đổ t h ạ c h phường lấy lại bình tĩnh trần lương ngơ ngác nói ta đâu có nói bài của mình yếu hơn tên gầy bà béo bên trái chất vấn ngay vậy sao ngươi lại chỉ nói không có gan làm liều với tên gầy người duy nhất có bài cao hơn ngươi hai người còn lại ngươi không thèm ngó tới thì bài kém hơn ngươi trùng hợp vậy sao ta ngứa mắt hắn thì ta nói thôi ngươi nghĩ nhiều trần lương đáp nghĩ nhiều ừ từ đầu tới giờ ngươi luôn thua mỏng thắng đậm cứ lúc nào ngươi đặt cao là ý như rằng chiến thắng cho dù có những lần bài của ngươi không cao chút nào bảy v ắ n trước ngươi chỉ có một bộ đôi ngươi lấy đâu ra tự tin mà đặt thêm một trăm c ủ ta chơi bài mấy trăm năm chưa từng gặp kẻ nào làm vậy bọn ta đã nghi ngờ ngươi biết trước được thắng t h a thậm chí nhìn được lá bài của bốn người bọn ta toàn bộ đều là ngươi suy đoán có giỏi đưa ra chứng cứ nếu đ ú n g ta gian lận hay có năng lực như thế ta đưa đầu cho ngươi chém trần lương tự tin nói bà béo cứng họng nếu có chứng cứ còn phải đợi đến bây giờ mới nói sao trần lương mỉm cười liếc nhìn bốn đối thủ thua không nổi xong nói ta ăn gian các ngươi vậy cũng xứng là dân chơi bộ kẻ sao đã không nhìn được mặt nhau vậy ta liền rời đi trần lương quay người muốn cất bước rời khỏi huấn bạc thì một người tiến lên cả lại cao giọng nói với mọi người tên này không chỉ thắng bạc của bốn bị đây mà trước đó đã thắng lớn ở hai sòng bạc khác đều là bộ kẻ đều thua ít thắng đậm cầm hơn ngàn củ rời đi trong vòng chưa đầy canh giờ hắn đã thắng hơn 4.000 cụ ở bà sòng bạc bốn n g h ì cụ nghe được con số kinh khủng nhiều người không hẹn cùng thốt lên tên này có năng lực như vậy sao trước giờ ta chưa từng nghe qua ta lăn lộn ở đồ thạch phường mấy chục năm chưa từng chứng kiến kỳ tích như này mấy chục năm đã là gì ta sống 2.000 n ă m còn chưa thấy được kỳ nhân như này không chỉ có lời bàn r a tán vào về con số 4.000 cụ một người nhận ra trả lương nói lớn ta biết hắn mấy hôm trước tên này chính là người đã bỏ ra hơn 40.000 cụ mua đồ trong đ ấ u g i á hội hớt tay trên của đại công tử hoa vân các đúng là nhà giàu nha phóng nhãn toàn đồ thạch phường không mấy người có thể bỏ ra bốn mươi nghìn củ trong một lần đấu giá mang theo lắm tiền như vậy lại không có người theo bảo vệ tên này tu vi rất cao sao ngươi chắc hắn không có bảo vệ chỉ sợ ngươi vừa bước đến gần người hắn liền có cả trăm vệ sĩ n h ả y ra không chừng với năng lực đánh bại của hắn quả thực muốn kiếm bao nhiêu liền có bấy nhiêu không chỉ có vậy một người khác chen lên nói tên này chính là kẻ đã xếp hàng phá đám trần lương tên này còn biết được vạn tài quý nhất sắp đầy để bỏ tinh thạch vào hắn đã ăn được rất nhiều vạn tài quý nhất ta nhớ ra rồi tên này chỉ mấy ngày trước sẵn sàng bỏ ra gần ngàn củ đấu giá mua bồ đ i ệ thạch hố chết đại công tử hoa vân c á c khiến hắn phải chịu đ ụ c bỏ đi sau đó tên này mua được tảng bộ điện thạch đó với giá ba mươi củ sẵn sàng bỏ ra ngàn củ mua bộ điện thạch tên này cũng có khả năng biết được giá trị đồ vật bên trong bộ điện thạch sao thiên thần thổ địa ơi thế thì tiền để đâu cho hết bộ điện thạch vạn tài quý nhất ok tên này có năng lực gì lại trưởng không được những trò cờ bạc này nếu quả thực như vậy hắn chính là thân bài ma đồ thạch phường chính là kho vàng của hắn liên tiếp tin tức về trần lương được lan ra đưa hắn trở thành tâm điểm vây quanh của mọi người trong vấn bạc không ít người lấy ra truyền tin thạch báo cáo với đồng bọn m a u báo cáo cho thủ lĩnh tuyệt đối không chơi bạc với tên này cũng không để hắn tiến vào sòng bạc của mình tên nghiện cờ bạc nhà ngươi còn không biết có thần bạc xuất hiện sao m a u đến hân bạc đến nhìn hắn mà tránh ra sau một loạt bàn tán thông tin trần lương lắm tiền nhiều bảo vật khả năng thắng bạc cao tới dọa người nhanh chóng lan tràn khắp nơi các người m a u tránh ra phiền t h o á i ở đến trần lương muốn nhanh chóng rời đi không làm rõ chuyện này ngươi không được đi dầm trần lương phát tay đẩy văng tên chắn đường ra xa hắn tăng tốc di chuyển chắn hắn lại tiếng hô vang từ đâu đó được nhiều người hưởng ứng đứng chắn trước đường đi của trần lương dầm. Dầm. âm thang đầu ngã liên tục vang lên với tu vi huyền cấp cùng lục thân cương mánh thật khó có người cản trần lương lại được không có người dám vận chuyển nguyên khí vì sẽ bị trận pháp tấn công ngay lập tức trần lương chơi bổ kẹ là ăn tiền của người chơi khác không phải ăn tiền của sòng bạc và hắn cũng chưa bị chứng minh là lừa đảo vì vậy sòng bạc không thể giữa thanh thiên bạch nhật bắt giữ hắn ra khỏi huấn bạc trần lương thẳng hướng cửa thành mà đi chơi cờ bạc kiếm ít tiền lại gọi là trải nghiệm cho vui nếu đã hết vui vậy liền không cần ở lại đổ thạch phường nhưng tiểu đả tiểu não ở nơi này chỉ là một chút rối không đáng để vào mắt rời khỏi đổ thạch phường mọi chuy trải nghiệm văn hóa đổ thạch phường thu được mấy món bảo vật giá trị lớn đều đã quá đủ để hắn hài lòng mang theo ký ức tươi đẹp rời đi sử dụng hình mây thân gió trần lương chẳng mấy chốc đã xa khuất tầm mắt của đám đuổi theo đổ thạch phường diện tích lớn vô cùng huấn bạc lại nằm trong trung tâm đại thành trần lương mặc dù tốc độ rất nhanh cũng mất tới một canh giờ mới đặt chơi tới cửa thành phía nam nơi tiếp theo hắn muốn đến có tên là ngũ m ụ c giới chỉ dành cho những cường giả huyền cấp lục huyện thất huyện tìm kiếm bảo vật đột phá tu vi những linh đan bảo dược lấy từ sông long phái từ hoắc nam thiên giả đã đưa tu vi của hắn lên đỉnh nhất huyện chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào nhị trần lương muốn rời đi đỗ thạch phường lại chưa muốn bông tha hắn mới đi chưa được bao xa liền có năm bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn năm người này hẳn nhiên không phải khách qua đường vì hai người trong số đó là gương mặt quen thuộc trần lương từng gặp đại công tử hoa vân cấp và quản gia của hắn vị đại công tử này thiên tư không thể nói là thấp nhìn bề ngoài còn rất trẻ đã là huyền cấp n g ũ huyệt còn lao quản gia bề ngoài tuổi tác đã cao là huyền cấp lục huyệt ba người khác đều là huyền cấp võ giả bọn hắn chắc chắn đã biết được tu vi của trần lương mới đưa ra được lực lượng chặn đánh như này không điều thêm quá nhiều lực lượng bổ sung ở đồ thạch phường muốn biết tu vi của một người không khó tại các sòng bài lớn các khách sạn lớn hay nhiều địa điểm khác đều có thiết bị kiểm tra tu vi được gắn ở cửa thiết bị này có giá tới m ộ ư ơ i vạn tinh thạch nên các địa điểm nhỏ không có nhưng số lượng thiết bị ở đồ thạch phường vẫn là nhiều tới hàng ngàn hàng vạn đối phó với một kẻ chỉ mới huyền cấp nhất huyện ngay cả người cẩn thận như lão quản gia vẫn là thừa tự tin thám tử ở cửa thành cho biết trần lương rời đi một mình giúp lao loại bỏ được lo âu tên này có nhiều hộ vệ nhưng để đề phòng kẻ địch có thủ đoạn chạy trốn đặc biệt lao đã mang theo một thuộc hạ có không gian t h u tính công tử hoa vân cấp có lời mời ngươi đến làm khách chúng ta sẽ bày tiệc mức cao nhất tiếp đón quý nhân lão quản gia mỉm cười phúc hậu nói bản công tử không có thời gian các ngươi không tránh đường đừng trách ta ác công tử dường như ngươi không rõ tình hình hiện tại bọn ta biết ngươi mới nhất huyện mà ta đã là lục huyện chưa kể còn bốn người khác đều là h u y ề n cấp nhị huyện trở lên bất kỳ ai trong số bọn ta đều có thể hạ gục ngươi bản công tử sinh ra đã thích đánh nhau các ngươi muốn đơn đấu hay đ a đấu trần lương hỏi ồ ngươi nghĩ có thể lần lượt đánh thắng từng người bọn ta sao lão quản gia có phần ngạc nhiên chả có nhẽ tên này là tuyệt thế thiên tiêu ngươi hiểu nhầm đ á ngàn h t ừ n n g ư vạn chiến thương đối đầu với lôi long hỏa tượng kiếm khi tạo ra vụ nổ lớn vang tới cả đổ thạch phường khói lửa tan biến để lại cho trần lương một nỗi thất vọng khi không chiếm được ưu thế nhưng với năm người hoa vân cắt cảm xúc của bọn hắn không phải là thất vọng mà là tột độ kinh ngạc chấn động tâm can đại công tử hoa vân cắt cho dù là chiến đấu đồng cấp vẫn là thắng nhiều thua ít tự tin xếp vào năm người đứng đầu huyền cấp ngũ huyện tại đồ thạch phường vậy mà cùng với bốn người khác vây công lại chỉ có thể đánh ngang với một kẻ chỉ mới huyền cấp nhất huyệt đây là cỡ nào rung động cỡ nào hoang đường mặc dù bọn hắn còn chưa đánh ra toàn bộ chiến lực vì vẫn còn muốn bắt sống kẻ này hỏi về bí mật thắng bạc nhưng tuyệt đối không phải một kẻ mới nhất huyệt có thể gỡ được tên này không tầm thường dồn toàn lực tấn công lão quản gia ra lệ trần lương thay đổi chiến thuật sử dụng đế nhất nhằm thẳng tới lão quản gia hải hoàng thương chuyên dùng để đánh trên diện rộng đế nhất lại là tập trung vào một điểm khí thế cả hai bên đều tăng lên gấp mấy lần đây mới thực sự là lượt đấu quyết định thắng bại đế nhất phá tan h ỏ a t ư ợ n g của lão quản gia phá hỏng b ả o giáp của lão một lỗ to đồng thời đánh văng cơ thể lão ra c h ắ m trượng trước ngực b ê b ế t máu bốn đòn tấn công khác của người hoa vân các không gặp bất kỳ ngăn trở nào tấn công trực tiếp lên thân trần lương đáng tiếc các tầng phòng ngự của hắn quá mạnh bốn đòn tấn công kia còn chưa đủ làm chảy ra kim thân này nhìn thấy kẻ địch không có bất kỳ suy tổ nào. mấy người hoa vân các tâm trạng như chìm xuống đáy cốc lo lắng cực điểm trần lương tiếp tục đánh ra đế nhất lần thứ ba đám người hoa vân các cũng dồn toàn lực tấn công nhưng mục tiêu của bọn hắn chuyển rời từ trần lương sang võ kỹ của hắn đế nhất phá tan năm võ kỹ tiếp tục lao đến l a o quản gia đám người hoa vân các đánh vội những c h ố n g đỡ vừa may để cho đế nhất uy lực không gây được thương tích cho lão quản gia mặc dù bị lép vế nhưng cuối cùng là không có ai bị thương đám người hoa vân các thở dài một hơi đại công tử biết đang có một đám người từ đỗ thạch phường xông ra đuổi theo trần lương tâm trạng an tâm của bọn hắn không kéo dài được bao lâu khi thấy một con tam nhãn lang đột nhiên xuất hiện cạnh bệnh nhân vừa nhìn qua đã biết đây chính là s ủ n g thú của hắn với kích thước như thế đây rõ ràng là một tam nhãn lang trưởng thành tương đương với một vị địa cấp v õ giả đại đại công tử chúng ta mau rời đi một tên thuộc hạ lắp bắp nói chặn đánh ta rồi muốn đi dễ vậy sao trần lương ngữ khí lạnh lẽo công tử bọn ta có mắt không thấy núi thái sơn hoa vân cắt xin lỗi công tử sau này xin được bồi tội lão quản gia chắp tay nói để lại toàn bộ tài sản ta còn có thể tha cho một mạng trần lương nói lại lời của đại công tử đừng có được nước lần tối ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng nơi này gần đổ thạch phường những kẻ đuổi theo ngươi cũng đã gần tới ngươi còn không đi lát nữa muốn đi cũng không được quản gia nói cũng đủ để g i ế t sạch các ngươi rồi ta muốn đi không ai có thể cản trần lương vớt vớt nào thiên công tử dĩ hòa vi quý ngươi cần gì phải gây thủ với hoa vân cát lao tổ của bọn ta chính là thiên cấp nhân vật thiên cấp nhân vật sẽ vì một đứa cháu ngu xuẩn mà ra mặt sao trần lương được cười sẽ không nhưng bên dưới có cao thủ như mây lao phu xin để lại n h ữ n không gian cho công tử bồi tội mong công tử bỏ qua lão quản gia rút nhẫn ra khỏi tay đưa về phía trần lương trần lương mỉm cười cưới lên nạo g tiên tiến đến cầm nhẫn không gian của lão quản gia ngươi được sống đa tạ công tử khai ân những kẻ còn lại phải chết trần lương liếc nhìn bốn kẻ không giao đồ đại công tử mau g i a o n h ẫ n không gian lão quản gia vội và nói g n ba thuộc hạ vội vàng tháo nhẫn không gian của mình đại công tử còn đang chăn trở đã bị tiếng gào của ngạo thiên làm cho run sợ không dám trái lời trần lương thu xong chiến lợi phẩm thong dong ngồi trên lưng nạo g tiên rời đi năm người hoa vân các bay trở về đổ thành phường chạm mặt với hơn ba mươi người bay đến đại công tử ngươi đã bắt được tên kia rồi sau một người hỏi không hắn đi rồi năm người các ngươi lại không bắt được một tên huyền cấp nhất h u y ệ t sao hắn có ở trong không thú một con tam nhãn lang tương đương địa cấp và hai kim thiết nhân ngang với huyền cấp ngũ h u y ệ t quản gia của ta bị trọng thương như này ngươi nghĩ chỉ một tên huyền cấp nhất h u y ệ t có thể làm ra sao đại công tử nói hơn ba mươi người nghe được nhìn nhau tin tưởng lời nói của đại công tử bản thân bọn hắn vốn đã nghĩ tên này phải có gì đó mới có thể nắm giữ nhiều bảo vật và tinh thạch đến thế có được một tam nhãn lang và hai kim thiết nhân hộ vệ nghe rất hợp tình hợp lý tránh ra cho ta trở về chữa thương cho quản gia các ngươi có thể tiếp tục đuổi theo hơn ba mươi người nhìn nhau quyết định cùng trở về đổ thạch phường đuổi theo chưa chắc đuổi được mà đuổi được chưa chắc đánh được c h ư ơ ngũ 267, Phúc Du n g mục giới là một khu vực rộng lớn tại lý đế vực có tổng diện tích gấp 20 lần đổ thạch phường ngũ mục giới có đa dạng các hệ sinh thái từ rừng nguyên sinh cho tới sa mạc và băng tuyết ngũ mục giới có năm tầng tầng đầu nằm trên mặt đất tiếp theo là các tầng nằm sâu dưới mặt đất mỗi một tầng chính là một thế giới tách biệt có muôn vàn những thứ kỳ lạ càng đi xuống càng nguy hiểm tầng thứ năm chính là từ địa không có bất kỳ tư liệu nào nói về tầng năm trên cử giới trăm ngàn vạn năm qua số người đi xuống đã ít số người sống sót rời khỏi nơi đây càng là đếm trên đầu ngón tay cựu giới có ngũ cấm tầng thứ năm của ngũ n g ụ c giới chính là một trong ngũ cấm ngay cả những loại quái vật trên thông t i ê n văn dưới tường địa lý như cung thừa hy hải thượng trung cũng không có thông tin gì về nơi này những kẻ dám đến ngũ n g ụ c giới đa phần là h u y ề n cấp thất huyện muốn tìm kiếm bảo vật đột phá lên địa cấp thường dừng lại ở tầng một số ít hơn là địa cấp võ giả có người cũng tìm kiếm cơ duyên ở tầng một có người gan g ó c hơn thì xuống tầng hai địa cấp đại viên mãn mới dám mạo hiểm bước vào tầng ba tầng bốn thì thuộc về thiên cấp nhân vật rồi ngũ mục giới nguy hiểm là vậy nhưng lại có thể hấp dẫn những mạo hiểm giả tiến vào thám hiểm là bởi nơi đây xuất hiện rất nhiều bảo vật bao gồm những loại độc nhất vô nhị chỉ có thể tìm thấy ở ngũ n g ụ c giới tầng một ngũ n g ụ c giới là một mảng âm n không nhìn thấy mặt trời bởi quanh năm bị một tầng x ư ơ n g mù dày cách mặt đất mười t r ư ợ n g che phủ tầng x ư ơ n g mù này không phải là loại đơn giản do hơi nước tạo thành mà là dày đặc các loại hạt màu trắng có khả năng ngăn cản tinh thần lực ngăn cản tầm nhìn vượt lên trên tầng x ư ơ n g mù là tầng cương phong ẩn chứa vô số phong nhận sắc bén ẩn chứa hàn khí lạch léo hai tầng không gian bên trên rất cản c h ứ di chuyển tầ t ầ n g cương phong lại để mạo hiểm giả phải liên tục thi triển phòng thủ nhanh chóng k ế t sức lối vào ngũ mục giới là một mảnh xâm lâm cao n g ú t trời đâm sâu vào tầng sương ngủ chỉ riêng lối vào đã là một trở ngại rất lớn ẩn chứa các loại hiểm họa từ trùng độc yêu thú yêu thực hay các thai họa tự nhiên khác ngạo thiên hạ cánh xuống phía trước xâm lâm trần lương nhìn thấy một người đang đ ả tọa gần đó tên này tóc nhuộm tam s ắ c đỏ xanh khói cổ xăm dòng vựa hắn thấy có người đến thì hỏi một thanh niên tới trên lưng tam n h ã làng ngươi cũng lang thang vào ngũ mục giới đúng vậy ngươi ngồi đây làm gì trần lương hỏi thái dương chưa lo dạng đi vào là mất mạng đêm tối n u ô i hiểm h o a ngày sáng dọa ác ma trần lương đánh giá lời nói của thanh niên tóc ba màu rồi cũng đả tọa chờ đợi những tia sáng đầu tiên xuất hiện trần lương có lục nhĩ hầu song hành cùng nạo thiên đi vào ý ho chàng trai trẻ xâm lâm lối vào không bảo vật có muốn kết đội phòng yêu vật thanh niên tóc ba màu đi tới đề nghị cũng được ngươi gọi là gì cha mẹ đặt tên du lấy họ phúc mà trụt du thiên hạ phúc du ngươi lúc nào cũng nói năng khó hiểu vậy sao nghệ thuật vốn là ánh trăng lừa dối mà đọc g i c à n g là khó hiểu vô đối ngay cả lúc chiến đấu ngươi cũng đọc g i cuộc đời ta cống hiến cho giặc chỉ có lúc é fta mới quên đi mình là ai trần lương ngán ngẩm không tiếp tục trò chuyện hai người chuyển sang trạng thái cảnh giác khi chính thức đặt chân vào ngũ n g ụ c giới phúc du lấy ra một lọ thủy tinh to bằng ngón tay bôi khắp người dung dịch bên trong mùi kinh quá ngươi bôi cái gì đấy trần lương hỏi chắt lên người ngu phân hoa đám côn trùng phải tránh xa còn không cho ta một lọ ngươi vào ngũ n g ụ c giới mà không chuẩn bị đổ đuổi côn trùng ngươi bị khùng hay nghĩ nơi đây là trốn chạy lung tung còn thì ta vẫn còn nhưng ngươi phải bỏ ra mười cụ một lọ ngu phân hoa bình thường giá bảy tám ngàn tinh thạch của ngươi là loại gì mà mời cụ nước trong sa mạc khác nước trốn phân hoa mua thì đưa tiền trao trả múc mà nghèo túng thì chờ đợi đám côn t r ù n g hút ngươi bảo cùng đi để giúp đỡ lẫn nhau phòng yêu vật vậy mà ngươi đã muốn cắt cổ ta khi còn chưa gặp khó khăn hỏi về s a o giúp đỡ được lẫn nhau vượt qua xâm lâm là đường ai nấy đi nên ta không có lý do gì để giúp ngươi miễn phí chúng ta là bèo nước tương phủng không cần thiết phải cùng chung hoạn ạ ta mời ngươi cùng vào để chia nửa nguy hiểm không phải để chia ngọt xẻ bùi thôi được rồi của ngươi đây trần lương tung cho phúc du mười tinh thạch cấp ba cầm về tay lọ ngu phân hoa thực ra hắn có cách chống lại đám côn trùng nhưng nếu có ngu phân hoa thì càng tiết kiệm được nguyên khí dù sao tiền nhiều để làm gì nếu không phải là dùng cho những việc như này phúc du nhìn nhìn tam nhãn lang và lục nhĩ hầu nói tam nhãn lang hung manh vô đ ố i mang nó đi cùng hữu ích m ô t lối con tiểu hầu này dường như rất yếu chỉ sợ để ngoài này sớm sớm chết yểu ngươi yên tâm con tiểu hầu này ra thịt rất dày nó không đánh được ai nhưng cũng không cần ai bảo vệ nó nhờ ngu phân hoa bọn hắn đi đến đâu đám côn trùng hoặc bay ra xa hoặc vùi vào thân cây bùn đất côn trùng và trùng độc ở xâm lâm chỉ là một yếu tố thâm nhập vào càng sâu nguy hiểm mới càng hiện lộ nơi đặt chân của bọn hắn đã không còn có ánh sáng có thể chiếu tới với tầng tầng lớp lớp cành cây đan sen nhau bên trên muốn bay lên trên cũng không phải chuyện dễ dàng vút âm thanh xé gió vừa tới ngay sau lưng trần lương đã có một con yêu thú đâm tới yêu thú nhỏ bằng bàn tay mũi dài nhọn chỉ còn cách hai trượng muốn đâm vào g ã y hắn trần lương đã sớm nhận ra chỉ chờ đợi khoảng cách đủ gần liền một q u y ề n đấm nát con yêu thú tiếp theo sau đó là một đàn mấy chục con như thế lao về phía hai người bọn hắn dường như con đầu tiên tiếp cận một mình là để ám sát mục tiêu ám sát bất thành vậy liền tổng công kích Cả đoàn bốn thành viên nhanh chóng đi tiếp màn dạo đầu không có gì khó khăn nhưng đến màn thứ nhì đã để cho phúc du cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm của ngũ mục giới không có bất kỳ dấu hiệu nào không có âm thanh không có gió thổi tây lay chỉ là đột nhiên từ trong không gian xuất hiện bốn bàn tay rồi đến bốn cánh tay màu trắng vươn ra tấn công đoàn người trần lương nạo thiên phản ứng sớm hơn phúc du trần lương tung quyền khí đấm về cánh tay sau lưng nạo thiên tỏa ra yêu giáp ngăn cản phúc du chậm trễ để bạch tý đấm vào áo giáp lục nhĩ hầu giơ tay đỡ bạch tý phía trên sau đợt tấn công bốn bạch hầu đứng ở bốn phía đông tây nam bắc của nhóm người nhóm phúc du trụ m lưng vào nhau chống địch chỉ riêng hầu ra vẫn ngồi trồm trôm trên đầu trần lương lục nhĩ hầu bị bạch tý đấm trực tiếp nhưng không có bất kỳ tổn hại gì áo giáp của phúc du lại bị phá toái nặng nề rách nát như bị hàng trăm nhát chém trở thành phế phẩm cẩn thận trần lương nhắc nhở yêu thú sở hữu các loại yêu kỹ về không gian rất nguy hiểm l ụ c thân của bọn chúng không mạnh nhưng nắm đấm của bọn chúng có thể xé rách không gian xé rách cơ thể và áo giáp của chúng ta bọn chúng có năng lực di chuyển trong không gian vì vậy nguyên nên thu hẹp tinh thần lực quanh thân ba trượng để sớm nhận biết trần lương giải thích chỉ một đấm của vô không bạch hầu đã phá hủy đi một kiện bán thần khí bảo giáp khiến cho phúc du trở nên cực kỳ thận trọng hỏa kiếm trong tay đã bước lên phường phường hòa diễm trần lương tấn công trước cách không đâm thương khí về bạch hầu trước mặt thương khí còn chưa đến gần vô không bạch hầu đã bước lùi về sau một bước biến mất thời điểm nó xuất hiện đã ở bên cạnh phúc du. đã có đề phòng phúc du dơ kiếm chém vào kẻ địch hòa kiếm của hắn bị chặn lại bởi một tầng không gian mỏng bao quanh bàn tay của vô không bạch hầu bốn con bạch hầu có thể nói là phối hợp hành động khớp đến từng giây trong khi phúc du dơ kiếm chém vào một con bạch hầu ba con còn lại đồng thời di chuyển một con tấn công trần lương một con tấn công nạo thiên và một con tấn công phúc du lục nhĩ hầu trông có vẻ vô hại nhất nên được bỏ qua vừa tấn công để ngăn chặn kẻ địch giúp đỡ nhau vừa tập trung tấn công hạ bớt số lượng địch chiến thuật này của bọn chúng quả thực không có nửa điểm sai sót phúc du lấy tay trái đỡ năm đấm của vô không bạch hầu khiến cho cả cánh tay phá thoái nhiều chỗ nhìn thấy tận xương kẻ địch của trần lương chỉ đấm ngăn cản thương của hắn xong rồi liền rời đi mục đích cầm chân hoàn thành bốn vô không bạch hầu tiếp tục trở lại vị trí cũ để lại tâm trạng lo lắng cho phúc du với cánh tay trái tạm thời không thể sử dụng ngạo thiên lấy yêu giáp bảo vệ phúc du trần lương ra lệnh bản thân hắn sử dụng hắc giới kết hợp hủy diệt nguyên khí bao trùm lấy bốn con vô không bạch hầu đồng thời xông lên tấn công con trước mặt vô không bạch hầu muốn thuấn di lại nhận ra lỗ không gian vừa xé mở liền bị hắc khí xâm hại m nó vội vàng nhảy ra sau chạy trốn so tốc độ v ô không bạch hầu kém trần lương đến và dặm nhanh chóng bị hắn đổi tới nó đành phải tung quyền chống đỡ quyền dạ xoa bị hát giới làm suy yếu không gian quyền t í của v ô không bạch hầu chống đỡ không nổi bán thần khí bị trần lương một thương cắt ra làm đôi ba v ô không bạch hầu khác cũng sớm bị trần lương chém chết phúc du nhìn s ắ c bốn con yêu thú mà hít vào khí lạnh nói v ô không bạch hầu thần thông không gian phúc du bị đánh trò tan hoang may mắn bên cạnh có đồng bạn chém giết yêu hầu hết gian làn chương hai trăm sáu mươi tám ngũ ngục giới nguy hiểm qua được nguy hiểm từ v u không bạch hầu trần lương cùng phúc du nhanh chóng rời khỏi xâm lâm xâm lâm chỉ là cửa vào chính thức nguy hiểm giờ mới bắt đầu ha ha nguy hiểm tới nguy hiểm đi bảo vật tới hữu duyên gặp hữu duyên đi vô duyên tới đa t ạ trần minh nhân cứu mạng rất tiếc phúc du việc tại thân mong tương lai trùng phùng cùng trần minh uống rượu vui phúc du đọc mấy câu dạp rồi chắp tay rời đi dù hắn không chủ động tách ra trần lương cũng không muốn đi chung hắn có lục nhĩ hầu tự nhiên không muốn phải chia sẻ bảo vật với người khác trần lương đứng chờ lục nhĩ hầu chỉ đạo phương hướng tám mươi dặm phía này có một cây lục phổ đẳng nhưng lại bị một con sòng phong kỷ thú chấn giữ chúng ta đánh không được lục nhĩ hầu nói đánh không được có thể dùng kế chúng ta cứ thử đến gần xem sao trần lương nghe đến lục phổ đằng thì đ ộ n g dung không được nó có thể cảm nhận được sự xuất hiện của ngươi cách xa cả chục dặm và tốc độ thì nhanh vô cùng năng lực của đội chúng ta không chạy thoát được nó chỉ cần đập ngươi một phát là tan tành s ắ p á o đợi ngươi lên huyền cấp thất h u y ệ t chúng ta có thể thử một chút mà an toàn nhất là đợi lên địa cấp cũng không m u ộ n chỗ đấy kín áo khó tìm tới còn lâu mới bị phát hiện có song phong t h ủ thú chấn giữ lại càng an toàn hầu ra nói vậy bỏ qua trần lương nhún vai nói ồ hầu ra nhìn về phương xa có chuyện gì tên phúc du kia ta hiểu vì sao hắn lại tách ra rồi hướng đi của hắn nhắm tới ma phong mục đã thành t h ủ trên t â y đang có hai quả chúng ta đi ngay còn kịp vừa nói trần lương vừa lao vút đi dừng lại giờ đuổi không kịp mà đuổi kịp cũng không nên đuổi đuổi theo là mất mạng vì sao trần lương dừng lại hỏi vì đấy là bẫy của hoa quy ma phong mục được trồng trên lưng to bằng quả núi của nó con mồi chỉ cần đến gần ma phong mục ba t r ư ợ n g thôi là sẽ bị cả quả núi đấy tách ra c h â n áp kiếm được đồ tốt tại ngũ n ụ c giới cũng khó có nha đi sâu vào trong đi vừa đi ta vừa tìm kiếm xem hầu ra ngồi trên đầu trần lương lấy đôi chỉ về phía trước trần lương tới ngạo thiên bay tầm thấp với tốc độ không quá nhanh tránh thu hút các loại y ê u thú và nguy hiểm khó lường xong lục nhĩ hầu nói cái gì xong trần lương hỏi tên kia xong hắn đã bị hoang quy nhai sống Kệ hắn đi ngươi tập trung tìm kiếm bảo vật và chú ý nguy hiểm thì hơn trần lương nhắc nhở nơi đây linh khí dồi dào đại điệu m à m mỡ linh dược thực ra không thiếu nhưng chỉ là bảo vật với người bình thường còn với ngươi thì tìm được bảo vật thật không dễ dàng hai thứ đáng nói nhất thì đã bị hai con yêu thú cấp m ư ơ i một chấn giữ có lẽ phải xâm nhập vào khu đầm lầy khu đầm lầy nào trần lương hỏi phía trước năm mươi dặm trần lương thúc nạo g thiên tăng tốc về phía trước giờ mờ mờ mờ mờ mờ mờ m, m, m, m, m ộ t yêu ảnh phan g mạnh vào n g ạ o thiên con may nạo g thiên đã kịp thời nhận ra từ t r ư ớ c và tỏa ra yêu giáp bảo vệ thêm trần lương cả ba nhìn xuống kẻ địch là một con sắt phá xả đang nghe cái mồn gắn hai cái răng nanh to đủng về phía con n g ồ i sắt phá xả nội đan của nó rất bổ cho n g ạ o thiên đánh thử xem trần lương nói con yêu thú này rất mạnh Yêu giáp của n phá phá đại điệu chấn động một đầu thổ xà khổng lồ hình thành từ đất đá trồi lên nấp lấy ba con mồi nhỏ bé trần lương thi triển hải hoàng thương lấy ngàn vạn hát thương cùng với yêu ảnh của ngạo thiên đối đầu đại xà cơ thể thổ xà bị tàn phá nghiêm trọng hai nanh nước gãy thủ cấp bị đánh hủy không còn lại gì thổ xà tưởng chừng bị hủy lại trong dây l á t được phục hồi như cũ tiếp tục tấn công ba con mồi ngạo thiên dùng đến đạo quang muốn chiếm quyền khống chế thổ xà của sát pha xà nhưng thổ xà quá lớn đạo quang chỉ có thể phủ được một phần m ũ i của nó vì vậy chỉ ngắn cản được nó tiến lên giang quang một lúc trên đầu thổ xà mọc ra các tiểu thổ xà lao đến tấn công kẻ địch ban đầu trần lương còn dễ dàng chống đỡ nhưng số lượng tiểu thổ xà càng lúc càng nhiều hàng ngàn tiểu thổ xà lấy tốc độ nhanh như chớp lao đến nhắm vào tử n u y ệ n của đối tượng cần ta giút không lục nhĩ hầu lên tiếng trần lương không trả lời không phải hắn không muốn mà là đang bận đến dối tinh dối mù không có thời gian nghĩ mà trả lời số lượng tiểu xà đã đông tới mức dù có mưa cũng chưa chắc rơi được vào người hắn trần lương ngầm ra lệnh cho ngạo thiên bay đi các hướng xem có thể kéo giãn khoảng cách với đại thổ xà đáng tiếc đại xà gắn chặt vào nó như hình với bóng chỉ thủ không công át thất bại một con tiểu xà lọt qua được q u y ệ n g i ạ xoa cắn tới họng trần lương may m à hầu ra ngồi trên đầu hắn kịp thời lấy đuôi chắn vào miệng tiểu xà rồi cầm lấy nó văng ra ngoài nếu bị một con tiểu xà cắn hắn sẽ không nhận lấy thương thế thì đáng kể nhưng có thể gây ra chậm trễ nhất thời tạo cơ hội cho hàng ngàn tiểu xà khác tấn công、Bùm. yêu ảnh trong khuyển dạ xoa được sử dụng phá tan một mảng lớn tiểu xà để cho trần lương có thời gian thở lấy hơi hắn giờ đã chính thức cảm nhận được mức độ nguy hiểm của ngũ mục giới hầu ra người đi tấn công sát phá xà trần lương đội nói được lục nhĩ hầu biến đổi thành trần lương thứ hai cầm chiến thương bay sang một bên không có bất cứ sự thăm dò nào nó thiêu đốt khí huyết đánh ra đòn tấn công mạnh nhất của mình đế nhất kết hợp huyết khởi trú hắc họa thương nháy mắt đã lao tới sát phá xà để nó phải dựng lên một tấm thổ khiên chống đỡ đế nhất đâm xuyên thổ khiên nhưng uy lực giảm nhiều đâm vào cơ thể cứng rắn của sát phá x à chỉ để lại được một vết thương nhỏ sát phá x à phân tâm chống đỡ đế nhất khiến số lượng tiểu x à giảm mạnh trần lương có dịp được hít thở lấy sức lục nhĩ hầu tiếp tục tấn công để cho sát phá x à vô cùng khó chịu lần này nó đã có sự chuẩn bị thổ khiên kiên cố hơn nên không bị thương nhưng đám tiểu x à cũng chỉ còn l ắ c đ ắ c vài con mọc ra tấn công trần lương đế nhất thứ ba xuất hiện để cho sát phá x à d ừ n g hẳn sản xuất tiểu xả trần lương còn chưa kịp vui mừng thì cơ lại thổ xả cấp tốc thu nhỏ ngay sau đó là hai thổ xả khác mọc ra từ cơ thể chính lao đến tấn công hai trần lương hai đầu thổ xạ nhỏ bằng một phần m ư ờ i đại thổ xạ nhưng uy lực vẫn rất lớn lục nhĩ hầu phi đế nhất đánh tan đầu thổ xạ đồng thời đục một lỗ thủng trên thân nó sắt phá xà điều khiển đại địa nhanh chóng sửa chữa vết thương trần lương không dùng đến huyết khởi trú chỉ có thể phá hủy đầu thổ xạ là đế nhất cũng t a n biến phía trần lương đang rơi vào thế hạ phong nếu không thoát ra được sẽ càng lúc càng suy yếu lục nhĩ hầu đã ba lần sử dụng huyết khởi trú thêm vài lần nữa là sức cùng lực kiệt hầu ra chạy trần lương hết lớn đồng thời hắn bay lại chỗ ngạo thiên thu nó vào trong tiểu k i u giới đại xạ không còn bị kiềm chế lao đầu về phía trần lương nếu ngạch kháng công kích này chỉ sợ hắn không chết cũng trọng thương cho dù có đế vương đạo hộ thân còn may hắn sử dụng đến một đạo thần thông khác là thân hóa lôi đỉnh đầu rắn khổng lồ đã đâm trúng trần lương nhưng không đánh bay hắn mà đâm xuyên qua lôi nhân thân hóa lôi đỉnh không có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi công kích vật lý chỉ cần lực lượng đủ mạnh hoàn toàn có thể đánh tan lôi thân chết mất xác trần lương bị đại xà đấc qua cũng không hề dễ chịu lôi thân chập trần đành phải trở về trạng thái bình thường cơ thể cũng yếu đi rất nhiều lục nhĩ hầu cùng trần lương xong hành phi thân rời xa sát pha xà nó đương nhiên không bông tha con mồi đã suy yếu điều khi tốc độ của trần lương phải nói rất nhanh nhưng tốc độ của đại xà vẫn là nhìn hơn một chút đã gần tiếp cận bọn hắn để ta cản đường hầu ra lên tiếng trần lương duy trì tốc độ cao nhất bỏ chạy lục nhi hầu bị khựng lại một chút để thi triển đế nhất tấn công đại xà i ầ m âm thanh của cuộc va chạm giữa trần lương giữ đế nhất và đại thổ xà lục nhi hầu bị chấn động đánh bay ra xa cơ thể t h ụ thương nghiêm trọng lực va chạm quá mạnh lục nhi hầu bị đánh bay vượt qua cả trần lương hắn đuổi theo thu hầu ra vào tiểu kiểu giới đại thổ xà không bị thương quá nhiều nhưng vẫn bị chặn lại và gây mất đôi răng n a n h đến khi tiếp tục truy đuổi thì con mồi đã ở cách qua xa sát phá xà tự thấy khó đuổi theo nên hủy đi đại thổ xà quay về nghỉ ngơi bốn mươi phút trôi qua lục nhi hầu trong tiểu c ử u giới đã trải qua mười hai canh giờ biến trở lại hình dạng tiểu hầu khỏe mạnh như thường nó với trần lương và ngạo thiên đều đang ở trong tiểu c ử u giới nghỉ ngơi và tránh những nguy hiểm bên ngoài nhìn thấy hầu ra khỏe trở lại trần lương mới trách sao ngươi không báo ta biết có sát phá xà trên đường đi lao tôn có thể nghe được mọi thứ không có nghĩa là sẽ biết mọi thứ ta đang tập trung nghe và tìm kiếm trong đấm đầm lấy nên bị bỏ qua sát phá xà cũng tại con yêu thú này trốn trong đất ẩn thân qua kín áo rất khó nhận ra nếu nó muốn trốn cho dù cách ngươi một trượng ngươi cũng sẽ không biết nơi này thật nguy hiểm trần lương thở ra một hơi mới có một ngày đã gặp phải b a con yêu thú cấp m ộ ư ơ i một đánh trực tiếp với một con và phải bỏ chạy hèn gì không có mấy người dám tiến vào đây tên phúc du mới hoạt động được thời gian một nén hương đã bỏ mạng cũng là có lý do của nó nơi chúng ta sắp đến muốn đi và o phải trải qua thập tử nhất sinh hy vọng ngươi may mắn đám bùn lầy có gì nguy hiểm vậy đến đó ta sẽ nói lục nhĩ hầu tỏ vẻ bí hiểm muốn có được bảo vật nguy hiểm là cần phải có chương hai trăm sáu mươi chín thế giới dưới đầm lầy nơi lục nhĩ hầu đưa trần lương đến là một khu vực dày đặc t r ư ớ khí trên mặt đất dưới đại địa là vô số những bãi lầy lớn nhỏ sôi sùng sục sinh ra t ử khí có khả năng ăn mòn cao đội ngũ trần lương chậm rãi b ư ớ c từng bước tiến vào đầm lầy cẩn thận cảm nhận tác động của t ử khí hắn cùng ngạo thiên đều bê khí ngăn cản t ử khí xâm nhập thể nội đi được năm dặm trần lương phải thu ngạo thiên vào tiểu cựu giới để dưỡng sức vì t ử khí ngày càng dày đặc mức độ ăn mòn cũng cao hơn lớp da lông của ngạo thiên bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán muốn đi tiếp cần dùng nguyên khí bảo hộ lớp da của trần lương cũng đã chịu không nổi bị từ khí ăn mòn nhưng năng lực phục hồi cao giút hắn vẫn đi tiếp mà không hề hơn gì hầu ra còn cần đi bao、xa? trần lương hỏi sau khi đã dùng đến lớp nguyên linh khí bao bọc bảo vệ cơ thể còn ba g i ặ m nữa ngươi tăng tốc bay đi lục nhĩ hầu nói tham dò đã đủ nơi đây tràn ngập t ử khí không có bất cứ nguy hiểm nào khác trần lương mau chóng di chuyển tới đích chính là nơi này lục nhĩ hầu nói trần lương dừng chân trước một đầm lầy lớn nhất hắn từng thấy từ khi bước vào nơi đây t ử khí ngăn cản tầm nhìn và tinh thần lực khiến hắn không thể nhìn thấy được bờ bên kia nơi đây nào có bảo vật gì trần lương nói sau khi nhìn xung quanh vẫn toàn từ khí bảo vật không ở trên này bảo vật ở bên trong đầm lầy này lục nhĩ hầu chỉ tay xu dưới chính xác thì bảo vật là thứ gì trần lương hỏi bảo vật không phải là một thứ mà là nhiều thứ bên dưới đầm lầy có một thông đạo dẫn tới một thế giới dưới lòng đất nơi đó không có nhân loại tiến v à o chỉ có yêu thú và linh dược bảo thạch đáng chú ý ở đó có nô g khải hoàn thảo vu vu song quả và đ ị a mẫu thạch cùng một chỗ lại có ba bảo vật này hay lắm đáng giá mạo hiểm trần lương hào hứng nói nô g khải hoàn thảo tác dụng gần bằng băng hỏa bất d i ệ t hoa tăng lên bốn mươi chín nguyên hạt gốc vu vu song quả càng là chân quý hơn tăng lên năm mươi tám nguyên hạt gốc đ i ệ mẫu thạch không giút tăng tu vi mà là tài liệu luyện kim hiếm có giá trị rất cao thường được sử dụng chế tạo thiên than khí thực phẩm không dễ đâu trước hết ngươi cần vượt qua chín mươi chín trượng đầm lầy mới có thể tiến vào nơi kia đầm lầy này trần lương giờ mới tập trung sự chú ý vào đầm lầy hắn lấy ra một thanh kiếm phẩm cấp thập thanh khí đâm vào đầm lầy quả đúng như hắn dự đoán mức độ tiêu hủy của đầm lầy vượt qua tử khí vô số lần chỉ mới một hơi thở một thanh kiếm thập thanh khí đã hoàn toàn biến mất với lực cản của đầm lầy một hơi thở ta chỉ có thể di chuyển hai trượng vậy cần sống sót qua năm mươi hơi thở thật sự quá khó khăn trần lương lẩm bẩm tính toán、A3 trần lương mở to hai mắt mừng rỡ nhìn sang bên cạnh vui mừng nói như vớ được thần vật hầu ra ngươi hẳn là không bị đầm lầy a n mòn a tất h nhiên rồi bản tôn là cỡ nào cứng rắn chỉ có nhân loại yếu tớt mới phải lo về mấy thứ còn con này lục nhĩ hầu vênh mặt nói nhưng ngươi hỏi để làm gì ta chỉ cần chui vào tiểu cựu giới s o n g ngươi mang tiểu cựu giới xuyên qua đầm lầy vào tới nơi kia là xong ha ha ha trần lương đắc trí nói như vừa phát minh ra ý tưởng thay đổi thế giới h ừ lão tôn chỉ giúp ngươi chiến đấu và tìm bảo vật không giúp ngươi lấy bảo vật hầu ra k h o a n tay ngồi im trên đầu trần lương ngươi không cần phải keo kiệt thế a không phải ta keo kiệt mà đây là nguyên tắc thứ nhất lao tôn không phải tay sai của ngươi thứ hai n g ư ơ i được lục bảo chọn phải là kẻ đỉnh tiên lập địa tự đi bằng chính đôi chân của mình nếu không chẳng phải ngươi chỉ việc ngồi yên một chỗ chờ ta đi thu hái bảo vật về dâng hai tay cho ngươi tội gì phải lặn lội đi lại cho mệt được rồi được rồi ta tự đi là được chứ gì trần lương nói xong đ a m g chiêu suy nghĩ giải pháp bước đầu tiên hắn gọi ra ngạo tiên nó sử dụng yêu giáp bao bọc lấy nó lục nhi hầu và trần lương rồi dùng đạo quang chiếu vào đầm lầy tạo ra một thông đạo ánh sáng vô cùng an toàn một khi đã dùng đạo quang thì ngạo thiên không thể gọi ra yêu ảnh yêu giáp hay điều khiển nguyên linh khí vì vậy nó phải lấy ra yêu giáp trước đạo quang rất mạnh mẽ đáng tiếc chỉ kéo dài được một ư ơ i năm trượng và chỉ chiếu được về phía trước nếu mà vốn c g được đạo quang vậy ngạo thiên chỉ cần chiếu quanh nó là cứ thế an nhiên đi lại trong đầm lầy rồi trần lương hít vào một hơi nói đi nào đạo quang đã tạo ra một con đường không có bất kỳ chướng ngại vật nào ngạo thiên dùng hết tốc lực phi vào đó đạo quang vừa đi qua vùn lầy sôi sùng sục đã vội lấp vào chỗ trống tấn công yêu giáp của ngạo thiên qua ba mươi trượng yêu giáp hoàn toàn bị ăn mòn trần lương lấy yêu giáp tích chữ trong khuyển dạ xoa thay thế tiếp tục qua ba mươi trượng ngạo thiên không thể làm gì khác ngoài việc tiến vào tiểu tiểu giới để trần lương một mình ứng phó hắn đã kích hoạt cả hai đạo thần thông của mình hủy diệt nguyên khí giúp lớp nguyên khí bảo hộ của hắn có được khả năng ăn mòn như đám bùn lầy tuy nhiên yếu hơn nhiều trần lương phải vận dụng công pháp vạn ám quy nguyên lên mức cao nhất vận chuyển nguyên khí như thác lũ ra ngoài b ù đắp l ư ợ n g thiếu hụt lớp phòng hộ này g i ú p hắn duy trì được m ư ơ i hai hơi thở bùn lầy đã chạm tới nhục thân của hắn lớp ra ngoài được gia cố bởi đạo thần thông đế vương đạo giút trần lương nhưng tác dụng đế vương đạo không phải chỉ ra cố lớp ra ngoài mà là cường hóa toàn bộ nhục thân khiến cho từng tế bào từng lớp thịt xương của hắn đều cứng rắn thêm bội phần bùn lầy sôi sùng sục mới xâm nhập vào bên trong một phần trần lương đã nhảy được lên bờ trong thế giới dưới hồ đầm lầy mở ra trước mắt hắn không phải thế giới âm u tối t ă m mà là khung cảnh sáng sủa tràn đầy sức sống linh khí súng mãn bầu trời được thắp sáng bởi vô số thực vật và thạch quang nơi đây cũng có ngày đêm nhờ vào hoạt động thức và ngủ của những thực vật này nơi trần lương đang đứng là đỉnh của bầu trời hắn phi người xuống dưới thám hiểm thế giới hầu ra chúng ta đi n hướng này gọi ra ngạo thiên đ i s ắ p phải khổ chiến rồi nơi bọn hắn đến là một vườn huyết liên mục loại thực vật này dựng dục ra một loại chất lỏng tựa như hương huyết có tên là huyết liên tinh có tác dụng b ổ máu tăng cường thể chất là loại dưỡng chất yêu thích của yêu thú đến tháng qua vườn huyết liên mục có khoảng một trăm cây nhưng vấn đề đáng chú ý hơn là đám yêu thú đến không xuể canh giữ nơi đây vườn huyết liên mục giống như một hồ nước thu hút đám yêu thú ở giữa bọn chúng có một thỏa thuận ngầm hạn chế gây chiến huyết liên tinh không có tác dụng gì với trần lương hắn đã có được vô lượng thạch thú huyết phẩm tác dụng vượt xa huyết liên tinh cả và lần nhưng đối với đám thuộc hạ của hắn thậm chí đối với huyền cấp võ giả phổ thông huyết liên tinh vẫn có tác dụng lớn cụ thể hơn hắn muốn dành huyết liên tinh cho đội quân sát thần bồi dưỡng bọn hắn phát triển toàn diện chuẩn bị cho trận chiến lục nhĩ hầu biến thành bộ dáng trần lương rồi tiến vào t i ể u cựu giới đợi mười hai canh giờ xong xuôi cả đội dùng tốc độ cao nhất lao đến huyết liên mục gần nhất trần lương để vân hạc đứng bên cạnh nhìn hắn dùng một kiện thiên thánh khí đoàn kiếm đâm vào huyết liên mục cắt lấy một cái lô lớn to bằng bàn tay một dòng dịch lỏng màu hồng huyết từ thân cây chạy ra ngoài được trần lương thu vào một bình thủy tinh chuyên dụng. đã rõ thưa sư tôn vân hạc trả lời người đi theo ta tiến tới những cây không có y ê u thú rồi thu huyết liên tinh cho ta trần lương đưa đoàn kiếm cho vân hạc đệ tử nhận lệnh vân hạc gật đầu nói chỉ mới hơn bốn năm tu luyện trong tiểu c i u giới hắn đã bước vào cự linh cảnh tốc độ nhanh đến kinh người nhìn thấy có kẻ dám thu tận gốc huyết liên tinh đám y ê u thú g ầ m lên dẫn giữ x ô n g vào tấn công kẻ thù bọn chúng thường ngày chỉ dám đợi huyết liên tinh kết tinh tại ngọn mới đi tới thu hoạch lấy nguồn từ trong thân tuy không làm cho cây chết nhưng sẽ khiến huyết liên một cần nhiều năm mới khôi phục lại được huyết liên tinh đây không khác gì là động đến nguồn ăn của đám yếu thú đây chính là thù sinh tử trên trời dưới đất yêu thú b u kín bốn phương tám hướng tấn công bốn người trần lương n ạ o thiên không dùng đạo quang mà kết hợp yêu ảnh với năng lực điều khiển nguyên linh khí của nó để chống đỡ tên bay đà l ạ c trách nhiệm chính của nó là đảm bảo an toàn cho vân hạc hai trần lương liên tục thi triển hải hoàng thương đánh trả đám yêu thú các cây huyết liên mục cách nhau t r ă m trượng đám ăn cướp cũng chú ý không làm hại vườn huyết liên mục nên vườn cây vẫn ổn vân hạc cần tới thời gian bốn hơi thở để thu thập được một huyết liên tinh và một hơi thở để di chuyển giữa hai cây sau m ư ơ i huyết liên mục đám yêu thú đã bị tiêu diệt đi hơn nữa nhưng hầu ra càng khẩn trương hơn đội quá chậm, c h kẻ cướp chưa có ai bị trọng thương nhưng tình thế rơi vào chật vật chống đỡ để Trần lục nhĩ hậu cười sung sướng bay đi sau một trận chiến cam go cùng hàng ngàn yêu thú với vô số các dạng tấn công khác nhau chương hai trăm bảy mươi tự sát nhờ có lục nhĩ hậu quá trình di chuyển không quá khó khăn bọn hắn đi đường gặp phải những công kích từ yêu thú và yêu vật đa phần đều được ngạo thiên đặt bỏ trần lương cũng thu thêm được một số linh dược giá trị mục tiêu tiếp theo của trần lương là vu vu s o n g quả đang bị canh giữ bởi song thủ vương loan một loại yêu thú cấp một ư ơ i một trong giống báo đen có hai đầu có hai vấn đề thứ nhất là lực lượng tổng hợp của nhóm trần lương không đánh lại được song thủ vương loan thứ hai là vu vu s o n g quả nằm ở trong một cái hang lớn với lối vào duy nhất được chấn giữ bởi song thủ vương loan vu vu s o n g quả trăm năm mới có một lần mọc ra đồng thời hai quả chung một uống là bảo dược cho cả nhân loại và yêu thú hương thơm của vu vu xong quả cũng là hương vị yêu thích của song thủ v ư ơ n loan vì vậy đa phần thời gian sống của nó sẽ ở gần hang song thủ vương loan cũng không phải cả ngày áng ngữ một chỗ mà thỉnh thoảng ra ngoài kiếm ăn có điều muốn ăn t r ộ m quả của nó là không thể vì nó còn có tay sai giữ nhà lá của vu vu song quả mục là thức ăn yêu thích của hùng điệu đây cũng là loài yêu thú duy nhất được song thủ vương loan cho phép sống trong hang đáp lại ân tình này hùng điệu sẽ hét lên thông báo bất cứ khi nào có kẻ lạ l ạ n g vàng đến gần hang khi song thủ vương loan ra ngoài săn bắt hùng điệu sẽ ra ngoài cửa h a n g trông chừng âm thanh của hùng điệu rất lớn và t hai của song thủ vương loan rất tính cách xa mấy chục dặm nó cũng nghe rõ tiếng báo động và sử dụng tốc độ nhanh nhất để trở về quá đủ để chặn đường lũ trộng cấp nói về tốc độ thì trần lương vận dụng toàn lực hình mây thân gió cấp độ một cũng chỉ bằng một nửa của song thủ vương loan xét trong tổng thể yêu thú cấp một ư ơ i một thì tốc độ này cũng chỉ nằm ở mức thường thường tập trung so sánh về chiến l ự c thì song thủ vương loan ở mức thấp kém hơn nhiều song phong quỳ thú hoa n quy vì vậy trần lương mới liều một phen mặc dù đánh không lại nhưng mục tiêu là ăn cướp không phải đánh g i ế t nên có thể thử song thủ vương loan cơ thể lớn gấp đôi ngạo thiên đặc biệt cái đôi của nó dài gấp hai mươi lần cơ thể lại có lực lượng rất khỏe là một vũ khí lợi hại của song thủ vương loan trước khi rời đi song thủ vương loan dùng đôi cuốn một tảng đá lớn đặt trước cửa hang tảng đá này không phải loại phổ thông như đất đá ở ngôi làng của vân hạc mà nặng hơn hàng ngàn lần nhờ có những sự đề phòng như này mà mấy trăm năm qua chưa từng có kẻ lấy được bảo vật của con yêu thú chờ tới nửa ngày trần lương xác định song thủ vương loan đã đi xa mới bắt đầu hành động tảng đá rất nặng trần lương cũng không thể nhắc lên nhưng hai trần lương kết hợp với tam nhãn lang lại là không vấn đề gì tảng đá vừa bắt đầu dịch chuyển đám hùng đeo bên trong và ngoài hang đều cất tiếng thét văng trời trần lương mặc kệ bọn chúng chuyên tâm đẩy đá rồi cực tốc tiến vào trong hang số lượng hùng đeo không ít giết bọn chúng chỉ tổ tốn thời gian hai trần lương thân ảnh nhanh như gió trước mắt đã đi mấy dặm đường bỏ lại ngạo thiên phía sau đường đi của bọn hắn rất an toàn ngoại trừ có hùng đeo nhảy tới liền bị một thương phân làm đôi thì không có chướng ngại nào khác trần lương vừa đặt tay vào vu vu xong quả song thủ vương loan đã có mặt bên ngoài cửa hàng hét lớn tạo thành sóng âm tấn công kẻ địch bên trong lực công kích của sóng âm vô cùng mạnh chấn n át yêu ảnh của ngạo thiên đồng thời đánh bay nó đập vào vết hang hai thai chảy máu mau rời khỏi đây trần lương thu vu xong quả vào tay liền tức tốc chạy đến chỗ của ngạo thiên vừa bị tấn công lần thứ nhì đã bị thương không nhẹ song thủ vương loan gầm lên lần thứ、ba. hầu ra dùng thương h ả i t ă n g điền đốt cháy cơ thể tạo ra hỏa cầu tiêu hủy song âm mở ra đường máu cho cả bọn chạy ra ngoài cửa hang lúc này đang bị một thân hình khổng lồ chặn đường ngay trên lối ra là một hắc vĩ to như cột đỉnh sẵn sàng bổ xuống bất cứ kẻ nào xuất hiện kẻ chịu trận đầu tiên là lục nhĩ hầu hắc vĩ đập vào hỏa cầu khiến hầu ra bên trong như bị cả một ngọn núi đẻ xuống người nhất thời k h ự c lại trần lương cùng ngạo thiên lách qua hai bên tấn công song thủ vương loan bằng một đế nhất và hai yêu ảnh ngạo tiên trần lương cũng đã sử dụng đến huyết khởi trú trong đế nhất vì vậy tam công này mạnh đến kinh người nhưng cũng chỉ có thể đẩy lùi được song thủ vương loan mà không thể làm nó bị thương. cả ba đòn tấn công đều bị hắc vi đ ỡ được tuy nhiên phần đôi u tấn công lục nhĩ h ầ u đã bị đốt cháy thành than điều này với song thủ vương loan mà nói không vấn đề gì từng đốt trên đuôi của nó có năng lực tự tách rời và hồi phục hòa độc ở vết thương ngay lập tức bị cắt bỏ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian hắc vi sẽ tự động hồi phục nhìn phần đôi u bị cháy song thủ vương loan tập trung sự chú ý vào hòa nhân kẻ duy nhất trong ba đối thủ khiến nó phải kiên kỵ như kế hoạch đã định ra khỏi hang trần lương cùng nạo thiên tức tốc bỏ chạy để lục nhĩ hậu ở lại cả đường vu vu song quả có thể ở trong tay của bất kỳ kẻ nào song thủ vương loan tự nhiên không muốn để cho a i rời đi nó vung đuôi lên định đập xuống thì nhớ đến vết thương ở đôi u nên chuyển sang dùng sóng âm truy kích đáng tiếc sóng âm dễ dàng bị hỏa d i ễ m tiêu hủy song thủ vương loan tức giận không màng thương thế quất hắc vĩ từ trên cao xuống một đòn tấn công trời dáng để cho trần lương hít thở không thông hắc vĩ còn chưa tới nơi áp lực từ nó đã khiến cho hắn bị chậm lại đi ít nhiều lục nhĩ hầu vốn ở ngay sau trần lương hướng lên trên đâm vào hắc vĩ hầu ra thành công ngăn cản hắc vĩ nhưng nó cũng không còn nhiều thời gian chỉ có thể xuất ra một đợt tấn công cuối cùng một hỏa cầu khổng lộ phóng đến song thủ vương loan khiến nó không thể phân tâm truy kích kẻ địch toàn bộ hắc vĩ được huy động làm tấm khiên c h ắ n trước người con yêu thú h ỏ a cầu va vào hắc vĩ giang co kịch liệt song thủ vương loan bị hỏa diễm nung nóng gào thiết không ngừng h ỏ a cầu đẩy văng con yêu thú ra xa mấy ngàn dặm mới tàn biến hắc vĩ thành công bảo vệ chủ thể nhưng cũng bị đốt cháy thành than song thủ vương loan đau xót vô cùng chứng kiến niềm tự hào của mình toàn bộ bị phá hủy nó gầm lên giận dữ bất chấp lớp lông ngoài bị cháy đến không còn gì lao về phía h ỏ a nhân nó tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể nào thấy được tung tích kẻ thủ từ mùi vị hình dáng khí tức đối phương đều biến mất như đã cách xa ngàn、giảm. nơi này đã bị phá thành một mảnh tan hoang c h sau tận chân trời gần ngay trước mắt trong khi nó ngáo n g á t bay đàn ông liếc đằng tây thì trần lương lại ở ngay dưới chân nó trong tiểu kiểu giới hắn và ngạo thiên nằm dài chờ hầu ra tiến đến hội hợp song thủ vương loan gào thét phá hủy khắp nơi nhưng không thể tìm được kẻ thù cuối cùng nuốt hận trở về hàng tàn sát đám hùng đeo chút giận đám người trần lương tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo nô g khải hoàng thảo cao lớn trọc trời thân lớn đến ba mươi người ôm không x u ể nô g khải hoàng thảo có một lớp bảo vệ tự nhiên là ngàn vạn ngũ hồ điệp bay xung quanh bọn chúng mỗi con đều to lớn bằng nắm tay hàng ngày cắn ngập răng vào thân n g ô khải hoàng thảo để hút chất dịch trong cây làm thức ăn giá trị của n g ô khải hoàng thảo với ngũ hồ điệp là toàn bộ thân cây còn với nhân loại giá trị của nó nằm ở t i m thảo nằm ngay bên trên mặt đất hấp thụ toàn bộ dinh dưỡng từ dễ cây và được bảo vệ bởi lớp vỏ ngoài thân cây rất cứng rắn răng ũ hồ điệp phải nói là cứng rắn vô cùng mới có thể cắn nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn phần cảnh lắm mà không thể cắn qua được lớp thân chính lục nhĩ hầu trong hình thái trần lương từ xa phóng đế nhất nhắm tới tinh thảo uy lực đế nhất không cần phải nói lại chỉ có thể đục được một lỗ nhỏ dưới g ó c cây kẻ nào dám động vào nô khải hoàng thảo chính là kẻ thù của ngũ hồ điệp bọn chúng nao nao phóng tới tên nhân loại c h à n sống ngũ hồ điệp không có năng lực gì ngoài hai chiếc răng nanh to dài và sắc bén kinh người có thể cắn xuyên bán thần khí bảo giáp một con ngũ hồ điệp không có gì đáng ngại vân hạc cũng diện sát dễ dàng nhưng ngàn vạn ngũ hồ điệp cùng một chỗ lao vào tấn công lớp lấp không dứt thì địa cấp võ giả cũng phải tránh lui. lục nhĩ hầu lại một lần nữa thi triển thương h ả i tăng điển tuyệt chiêu tự sát này quả thực là được sinh ra để nó sử dụng lục nhĩ hầu lấy hỏa cầu bọc thân lao như viêm dương về phía tim thảo hỏa cầu càng thu hút đám ngũ hồ điệp lao vào như thiêu thân viêm dương thế không thể đỡ đốt cháy hàng ngàn hồ điệp rồi đục thủng một lô lớn trên nô khải hoàn thảo hỏa cầu bọc thân uy lực kinh khủng tăng lên trăm lần sức mạnh phải nói là tiện lợi vô cùng nhưng lại chỉ có thể dùng một lần hầu ra dùng chút sức tàn còn lại bay đi dẫn dụ đám ngũ hồ điệp rời sang nô khải hoàn thảo tim thảo đã lộ ra một góc nhỏ trần lương dùng đế nhất kết hợp với huy lục nhĩ hầu mặc dù đã dẫn dụ được đa phần ngũ hồ điệp đuổi theo nhưng đám còn lại vẫn đông như c u n nguyên trần lương bọc trong yêu giáp xông phá lớp ngũ hồ điệp thu lấy tim thảo nô g khải hoàng thảo chính là nguồn sống của ngũ hồ điệp tim thảo lại chính là nguồn sống của n g ô khải hoàng thảo nhìn thấy nguồn sống của mình sắp bị cướp đi đám ngũ hồ điệp điên cùng sông về phía trần lương mặc kệ sống chết còn chưa tới được tim thảo yêu giáp của ngạo thiên đã bị phá tan trần lương phải dùng đến yêu giáp trong khuyển dạ xoa thành công thu tới tim thảo hắn xông phá ra ngoài nhờ lớp yêu giáp còn x u t lại trong ngoài mặc dù có chút nguy hiểm đám người trần lương vẫn là hợp tác thành công thu lấy hai bạo vật nâng cao tu vi cho hắn lục nhĩ hầu với thương h ả i t ă n g điền là yếu tố quyết định trong cả hai chiến thắng